Người này kinh ngạc không thôi. Chuyện phát sinh trước mắt, là thật vượt ra khỏi hắn nhận biết, so với bị đột nhiên tập kích cũng còn muốn càng thêm kinh ngạc. Hắn biết, chính mình hôm nay hơn phân nửa mà muốn lạnh, nhưng tóm lại muốn phản kháng một cái. Nhưng dựa vào cái gì, tất cả mọi người là khải minh trung kỳ, liền xem như đánh không lại người, khoảng cách gần doanh ra ngoài pháp thuật cùng pháp khí, dựa vào cái gì không có tác dụng gì. Không chế hiệu quả không đánh ra đến, lục vi văn động tác cùng ngay từ đầu căn bản không cái gì khác nhau. Tổn thương hiệu quả càng đừng kéo, người ta trên thân màu bạch kim ánh sáng, tại làn da mặt ngoài chớp động lên, sau đó chính mình thả ra chiêu số, hãy cùng chỉ có ánh sáng hiệu quả huyện ảnh đồng dạng, cái dám dùng đều không có. Hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn lục vi văn dơ lên đại kiếm, chẳng phá hắn phòng thân pháp thuật cùng pháp khí, sau đó kết cục của hắn hãy cùng lúc trước vị kia đồng tộc giống nhau. Dẫn theo hai cái mất đi năng lực hành động ra hỏa, rời khỏi phòng. Buông ra năng lực nhận biết, hai người đều buông xuống không ít tâm tư Khắp nơi tình huống, cùng mong muốn bên trong đồng dạng, lục gia vân kỵ đội, tập kích hành động phi thường thuận lợi, không cần bọn hắn hỗ trợ. An tâm đợi một hồi, liền thấy gia tộc các tu sĩ, mang theo một cái cái bị tóm người, đi ra. Kiểm lại một chút, cùng trước đó trong tình báo nhân số đồng dạng, tất cả tham dự vào lần này hội nghị bên trong người, toàn bộ được thành công bát. Cưới lên thủy vân mã, đám người lên không, rời đi vụ án phát sinh địa điểm. Đến tiếp sau sự tình, sẽ có ở ngoại vi trông coi đình ý phủ người xử lý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 Cũng nhiều nhất chỉ có thể nói là lời đồn đại đã đến không thể khống chế trình độ. Nhưng đáng sợ nhất chính là, hai cái này tu sĩ, đối với tin tức này là phi thường chắc chắn đấy, không phải vẹn vẹn đã nghe được lời đồn đại đơn giản như vậy. Thậm chí, căn cứ bọn họ bàn giao, triệu thị gia tộc thượng tầng, đều đồng dạng đã nhận được tin tức này. Trên thực tế, bây giờ Yến Đô triệu thị, vừa mới bị bắt hai cái này khải minh, kỳ tu sĩ, đều đã coi là nhân vật trọng yếu rồi. Triệu thị đã biết, mặt khác tam đại gia tộc đâu.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 là muốn giải quyết nửa tháng sau những ngôi nghi thức khả năng xuất hiện phiền phức. Đã hiện tại phiền phức đã giải quyết không xong rồi, vậy liền giải quyết hết làm ra phiền toái người tốt rồi. Vừa vặn, triệu thị người đến. Chơi tờ mờ sáng lúc, một vị gọi là triệu tuệ lâm khải minh kỳ tu sĩ, tại đình úy phủ bên ngoài cầu kiến. Đây đương nhiên là yến đô triệu thị người. Hiện nhiên, người xuất hiện tại hiện tại đã biết, tự mình tộc nhân bị đình úy phủ bắt lại. Đối với triệu thị dạng này danh môn vọng tộc mà nói, loại chuyện này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 Nói ta lục ra muốn lấy lý thị mà thay vào sao? Triệu tuệ lâm sắc mặt không có chút nào biến hóa, rất bình thường nói, từng nghe nói, gần nhất sắc thực cẩn ẩn có dạng này nghe đồn. Bất quá, lục tả giám chính mình cũng nói, đây là vô căn cứ chi ngôn chắc là không có nhiều người sẽ tin đấy. Vậy là tốt rồi. Lục văn ân mỉm cười vớt cằm nói, cũng hy vọng triệu gia, có thể giống nhau thường ngày ủng hộ triều đình. Tự nhiên, hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau, lục văn ân đưa mắt nhìn đối phương rời đi.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 Tại Lục Văn Ân quan chắc góc nhìn bên trong, tấm mắt của hắn giống như là một bộ mơ hồ mà trạng thái tinh hình tượng, đồng thời sẽ không động. Triệu Tuệ Lâm vội vàng đi qua về sau, Lục Văn Ân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kế tiếp có thể nhìn đến đối phương thực vật. Nhưng chỉ vẹn vẹn từ hắn bây giờ thấy được nội dung mà nói, Triệu Tuệ Lâm lộ ra rất gấp, không hề giống là nàng vừa mới rời đi đình ý phủ thời điểm, như vậy thông rong. Đến cuối cùng, Văn Ân nhìn thấy, Triệu Tuệ Lâm đi vào trong một cái phòng.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 Bằng không hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm trực tiếp khởi động triệu tuệ lâm trên người hạt giống rồi. Sau khi vào cửa, triệu tuệ lâm sắc mặt nóng nảy nói ra, lục ra cũng đã cảm giác được không đúng, chúng ta người bị bắt, cũng là bởi vì lời đồn đại sự tình. Lao tổ, kế hoạch của chúng ta có phải hay không phải sống điểm? Nói cẩn thận. Lục Văn Ấn nghe được kim đàn kia lão quái uống như vậy một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn phía chính mình. Tiếp theo, hắn cảm giác hai mắt đau xót, tinh thần lập tức cảm giác được phi thường người vừa rồi. Kim Đan kia lão quái cũng không phải là thật sự đang nhìn hắn, mà là hẳn là cảm giác được bị giám thị, ánh mắt nhìn phía cửa cửa sổ lục thực, cũng lấy Kim Đan kỳ lực lượng, đem chính mình tập trung đi qua cảm giác lực lượng cho xóa đi rồi. Không chỉ có như thế, đối phương thậm chí còn thuận cố này liên hệ, trực tiếp thương tổn tới thần hồn của Lục Văn Ân. Nhưng cứ việc hiện tại đầu đau muốn nước, nhưng Văn Ân như cũng cảm giác được phân chấn. Kim Đan kia lão tổ cảm giác còn chưa đủ nhạy cảm, không có ở Triệu Tuệ Lâm vào cửa trước tiên, liền phát giác được dị thường. Mà cái kia Triệu Tuệ Lâm, đã nói ra không nên nói. Cái này kỳ thật không quái nhân nhà. Triệu Tuệ Lâm cũng không phải là không có nghĩ qua chính mình có khả năng sẽ bị truy tung, nàng trở về trên đường, đã rất chú ý kiểm tra trên người mình có cái gì thủ đoạn đặc thù rồi. Nhưng mà, nàng không thể kiểm tra đi ra. Mà Tại mới vừa vào cửa, cùng tự mình Kim Đan lão Tổ tông chạm mặt thời điểm, Kim Đan lão Tổ cũng không có thể trước tiên phát giác được dị thường, mà lại là ở không người, bí mật trong hoàn cảnh tự nhiên nói chuyện liền sẽ không có cái gì cố kỵ. Lục Văn Ân không có nghe được triệu thị đến cùng có kế hoạch gì, nhưng là hắn cũng không cần những thứ kia. Hắn chỉ dùng biết, đối phương quả thật có kế hoạch, vậy là được rồi. Chuyện còn lại, liền đem người triệu ra bắt lại, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện rồi. chương 338, Bảo Hoàng Đảng. Lục ra vừa hụt. Đối mặt có kim đan lão tổ chấn giữ triệu thị phủ đệ, Lục Văn Ân đương nhiên không có khả năng chính mình lô mãng đi qua. Hắn liền xem như đối với mình cùng đường mọi thế lực tại làm sao có lòng tin, cũng không có khả năng bành trướng đến cảm thấy hai người bọn họ khải minh sơ kỳ, chung kỳ người, có thể đối kháng được một cái kim đan láo quái vật. Nhưng dù sao, hiện tại hiến đô trên thực chất là bị lục gia không chế đấy. Đem trên sự tình báo về sau, lục gia thượng tầng lập tức liền đã có động tác. Lục triều hy hiện tại sự vụ quân thân là thật không thể động đậy. Minh triều tương đối mà nói muốn nhàn một chút, ngược lại là có thời gian có thể đi ra ngoài lang thang lắc lư. Nàng một người đến, cũng không bảo hiểm, thế là liền đem chị dâu Lý Yến Lăng cùng thành phong môn hải tam đức hải lao tổ, đều cùng một chỗ cho túng lên. Bà Kim Đan, tại Yến Đô cái này một mẫu ba phần đất bên trên, vấn đề hẳn là liền không lớn rồi. Thật muốn xảy ra chuyện gì, Vân Tiêu Tông đạp Vân kiếm tiên bạch nam Thiên vẫn là ở trong Yến Đô đâu, mấy ngày qua, bọn hắn chấp van bối lễ, cùng vị này Vân Tiêu Tông Nguyên Anh tu sĩ cũng lẫn vào rất quen, đối phương ngoại ý muốn đối bọn hắn rất là hữu hảo, so trong tưởng tượng tốt tiếp xúc nhiều. Bây giờ Yến Đô bên trong, còn có nguyên anh tu sĩ không giải quyết được vấn đề. Lục Minh Triều phải không tin. Dù là tứ đại gia tộc, mang theo triều đình thế lực dưới đại bộ phận cao cấp tu sĩ, tất cả đều tập thể nhạy phản, bọn hắn tập hợp đoán chừng cũng liền chỉ còn không cao hơn 5 cái kim đăng rồi. Húng chi, loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng phát sinh. Lòng có làm loạn người, nếu là có thể kéo đến động nhiều người như vậy, Lục gia không có khả năng trước đó không chiếm được phong thanh đấy. Dù sao. Triều đình cho tới bây giờ đều không phải là bền chắc như thép. Không có gì ngoài nội bộ bọn họ mâu thuẫn bên ngoài, triều đình trong thế lực còn có không ít vốn chính là khuynh hướng Vân Tiêu Tông, thậm chí cả dứt khoát chính là Vân Tiêu Tông tu sĩ, ra làm quan làm quan đấy. Tại tiếp vào tin tức về sau, Lục Minh Triều, Lý Yến Lăng cùng Hải Tam Đức ba người, lúc này liền đi tới Đình Úy phủ. Lục Văn Ân cũng đã phát động tốt Đình Ý phủ bắt Viên Môn, lấy rất nhanh tốc độ, hướng Triệu Thị phủ đệ mà đi. Triệu Thị phủ đệ nhận dạng này đột nhiên đã kích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 Tại người lục ra đúng chỗ về sau, tất cả đều một mặt một bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Về phần vị kia kim đan lão tổ, càng là không còn hình bóng. Đây cũng không phải chuyện khó mà tin nổi gì. Lục Văn Ân đang giám thị triệu tuệ lâm, lại bị phát hiện thời điểm, vậy liền đã đã chú định triệu thị nhất định sẽ có hành động rồi. Chỉ có thể nói, động tác của đối phương xác thực rất nhanh. Nhưng lục ra đối với cái này cũng không phải không có dự án. Nhân viên tứ phương xuất động, trực tiếp hướng tứ đại gia tộc mặt khác đấy cũng chính là trường, quảng, chớ ba nhà mà đi. Mỗi một đoàn người, đều cầm trong tay cái này một phần thánh chỉ. Đây là lục minh triều lại đến trước khi đến, hướng đại hiến hoàng đế Lý Thừa Tông mời tới. Dù sao, hiện tại Lý Thừa Tông cũng chính là cái hình người mực đóng dấu, mời cái thánh chỉ cái gì, còn không phải tùy tiện. Nhưng chuyện này vẫn rất trọng yếu, dù sao cũng là danh phận, là đại nghĩa. Ba phần trong thánh chỉ, đều điểm danh, muốn tam đại gia tộc tộc trường lập tức lập tức đuổi tới triệu thị phủ đệ nơi này tới gặp lục minh triều. Ba nhà đều có người đến, nhưng chỉ có mạc thị, là mặc như hải tộc trưởng này chân chính đích thân đến đấy, quản thị cùng chương thị, tới đều là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Mặc như hải tới thời điểm, sắc mặt bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết, đột nhiên gọi hắn tới, là bởi vì cái gì? Mặc dù là thánh chỉ gọi hắn tới, nhưng hiển nhiên, đó là lục giao ý tứ. Mà hắn lần này, tự mình đến, không hề nghi ngờ, cũng là mình xác biểu lộ chính mình. Cùng Mạc Thị Thái Độ, bọn hắn muốn tại trật tự mới dưới, tìm một cái đầu nó thân con đường, dù là tiền đồ chưa biết, thậm chí không có trước kia trôi qua thư Thái như vậy, nhưng ít ra, phong hiểm sẽ không lớn như vậy. Vất vả Thái Thường Khanh rồi. Đối với Mạc Như Hải, từ Phi Vân Châu tới ba vị kim đan, vẫn là giữ vương tương đối tôn trọng Thái Độ. Bất quá, xin hỏi Thái Thượng Khanh, phải chăng biết được ba nhà khác kế hoạch, rốt cuộc là cái gì? Không biết được. Mạc Như Hải cười khổ nói. Bọn hắn nên cũng có thể đoán được thái độ của ta, việc nơi này, cũng không cùng ta thương lượng qua. Được. Lục Minh Triều nhẹ gật đầu, sau đó dò hỏi, sau đó, chúng ta nên sẽ đi đổi bắt triệu, trường, quản ba nhà mưu đồ làm loạn người, thái thường khanh nhưng nguyện cùng nhau đi tới. Mặc như hải trên mặt cười khổ nhan sắc nặng hơn. Xem ra, tự mình trình diện loại này tỏ thái độ, vẫn còn chưa đủ đấy. Nghe Lục Minh Triều ý tứ, hắn vẫn phải lại đưa trước một phần nhập đội mới được. Tiến đô tứ đại gia tộc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 Đơn giản chính là triệt để đem chuột thủ hai đầu suy nghĩ cho ném rơi, đem mình đã cho thấy lập trường, đứng được càng thêm kiên định một chút thôi. Cái này nhập đội, không giao, là không được. Mặc dù ở sâu trong nội tâm vô cùng không vui, nhưng mặc như hải đang xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lục Minh Triều mặt lộ nụ cười, vậy liền. Vừa nói ra hai chữ, nàng đông nhiên biến đổi sắc, nói, bọn hắn đem Lý Huyền Hạo cho cấp đi. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi.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 Hiện tại truy có lẽ còn đuổi được, bất quá phải cẩn thận, trong tay bọn họ có một khối rất lợi hại phát bảo, có phong ấn nhục thân năng lực, bị phong bế liền phiền thoái. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn phía lục Minh Triều. Hắn nói tới có thể đuổi kịp, nhất định là chỉ Minh Triều rồi. Những người khác, dù sao thời gian trôi qua có một đoạn rồi, muốn đuổi theo, không dễ dàng như vậy. Đối phương chắc chắn sẽ không tải hiến đâu cứng rắn chạy, dù sao bọn hắn không bay lên được, nhưng là chia ra hành động, cũng đem Lý huyền hạo vị này hoàng thái tôn cho dấu kín lại là có thể làm được đấy. Bọn họ là yến đô chân chính địa đầu xa, với lại tại đây to như vậy một cái thành thị, nghĩ biện pháp tạm thời giấu lại một người, vấn đề cũng không lớn. Mà nghĩ đến, bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước đấy, nghĩ biện pháp đem Hoàng Thái Tôn cho đưa ra ngoài. Nếu quả thật để bọn hắn trôn thoát rơi, giấu kín đi lên, chuyện kia liền thật đúng là không tốt lắm xử lý. Đến tiếp sau cũng không phải là không có cách nào đem bọn hắn cho bắt tới, nhưng này liền phải phí lao cái mũi kinh rồi, với lại động tính sẽ lớn hơn Một khi đối phương thật sự có cái gì làm địa đầu xa đấy, ngoài ý liệu chuẩn bị ở sau thủ đoạn, cái kia làm không tốt thật đúng là sẽ để cho bọn hắn thành công đi ra ngoài. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên chính là thừa dịp còn có đuổi theo hy vọng thời điểm, nhanh lên đi đem sự tình giải quyết. Mà trong bọn họ, nhất có đuổi theo hy vọng, đương nhiên là lục minh chiều rồi. Vân Hiên mặc dù không có cùng minh chiều động thủ một lần, nhưng là tại Phi Vân Châu lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với lục minh chiều năng lực, vẫn là ít nhiều biết một chút. Khải Minh kỳ thời điểm, Lục Minh Triều liền nắm giữ một loại có thể tiến hành thoáng hiện năng lực. Hiện tại, người ta đều đã là tu sĩ kim năng rồi, ở phương diện này năng lực nhất định sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn. Minh Triều cũng xác thực lĩnh hội Vân Hiên ý tứ, nàng cũng không có chối từ cái gì, lúc này liền khởi động hư không hành tẩu, hướng về Vân Hiên chỉ phương hướng, nhanh chóng mà đi. Thân ảnh của nàng, tại nguyên chố lóe lên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tầm mắt cuối. Người trực tiếp không còn hình bóng. Người ở chỗ này bên trong, mặc như hải cùng họ đoan một vòng hai người, đều không được chứng kiến lục minh chiều thủ đoạn. Giờ phút này nhìn thấy, đều cảm thấy có chút sững sờ. Thủ đoạn này, hơi có chút lợi hại. Trên thế giới này, ngược lại không phải là không có cái gì khác tương tự thủ đoạn. Nhưng nói chung, trên bản chất vẫn là hối hả di động. Nhưng lục minh chiều cái này, hoàn toàn không giống. Khi bọn hắn cảm giác ở bên trong, lục minh chiều là thật đột nhiên biến mất lại xuất hiện cũng không phải là dùng cái gì buộc phát tốc độ thủ đoạn mới làm đến điểm này đấy. Cái này rất khác biệt bình thường rồi. Càng điểm mấu chốt vâng, bọn hắn còn có thể phát ra được, lục minh triều dạng này di chuyển, giống như cũng không tính quá mức cố hết sức. Đừng xem, chúng ta cũng đuổi theo đi. Lý Yến lăng lạnh nhạt một tiếng, không chế tường vân bay lên, bốn người khác cũng theo sát mà đến. Tính cả đã đuổi theo ra đi lục minh triều bọn hắn chuyến này khoảng chừng sáu vị kim đan, đây là địch nhân vô luận như thế nào đều không chống lại được thực lực. Duy nhất cần lo lắng chính là, lục Minh Triều đến cùng có thể hay không đuổi tới người. Lại hoặc là nói, có thể hay không đem địch nhân cho lưu lại. Minh Triều liên tục 2-3 lần lấp lóe kéo ra ngoài khoảng cách rất xa, sau đó tiểu đình chỉ sử dụng năng lực này, bắt đầu bình thường phi hành đi đường. Hư không hành tẩu đối với nàng áp lực, đối với hiện giai đoạn nàng mà nói, đã không tính nghiêm trọng. Chỉ cần không liên tiếp sử dụng quá nhiều lần, liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Mà như trước kia khác biệt chính là...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 đang tại hướng ra phía ngoài thành mà đi. Không do dự, nàng lại lần nữa khởi động hư không hành tẩu, muốn chạy tới. Lué ra đi lần thứ nhất, vừa mới chuẩn bị lại lóe lên cái thứ hai, nàng vào đầu liền thấy một vòng ánh sáng màu lam, hướng nàng bao phủ mà đến. Sắc mặt biến hóa, đây là cho nàng chuẩn bị bấy dập. Cái này xóa sạch ánh sáng màu lam, làm cho hắn nhớ tới lúc trước Vân Hiên cảnh cáo. Đồng thời, nàng cũng có thể cảm giác được, cố lực lượng này thuộc tính.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 Cái này khiến nàng đột kích thủ đoạn, trở nên càng thêm hung ánh. Dưới mắt, một chiêu này cũng không phải là vì đánh người, mà là vì giải quyết hết nàng đối mặt bấy dập. Đồng phát ra hư không năng lượng tại nàng quanh thân, tạo thành một trận năng lượng màu tím đen cuồn sóng. Bị chạm tới ánh sáng màu lam, giống như băng tuyết gặp được ánh nắng bình thường bị tiêu tan sạch rồi. Lục Minh chiều lạnh lùng nhìn về phía phía dưới, một cái quầng lưng thân thể ra mua người, đang tay cầm một cái thủy tinh khối lập phương, ngước đầu nhìn lên lấy hắn. Lục Minh Triều biết hắn là ai, Triệu Thị nhất tộc cái cuối cùng tu sĩ Kim Đan, tuổi thọ gần Triệu Vĩ Vũ. chương 340, cho mượn Triệu lao đầu sọ dùng một lát. Một chiêu chưa trúng, Triệu Vĩ Vũ có chút thất vọng. Hắn có thể cảm giác được, từ trước mắt cái này tuổi trẻ Lục Thị Kim Đan trên thân, sinh thả ra lực lượng là cường đại vừa thần bí đấy, tính chất phi thường đặc thù, nếu không không có khả năng như vậy mà đơn giản phá giải hắn trong tay bí bảo sinh ra hiệu quả. Nhưng, ta vẫn là già A. Triệu Vĩ Vũ không thể không thừa nhận điểm này. Trước kia, hai kiếp rời đi Lý Huyền Hạo về sau, bọn hắn liền biết, cuối cùng lục gia tu sĩ nhóm, vẫn là sẽ đuổi theo tới. Triệu Vĩ Vũ tự nguyện lưu lại đoán hậu, thử nghiệm cho những người khác tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bằng vào lao đạo kinh nghiệm, hắn tại xa xa đã nhận ra Lục Minh Chiều hành động về sau, liền mai phục xuống tới, đồng thời thành công sớm dự đoán Lục Minh Chiều hành động lộ tuyến, cũng lợi dụng trong tay Huyền Phong ngưng tinh, cái này bí bảo, thử nghiệm đem vừa mới thoát ly lấp lóe trạng thái sắp lần nữa vẫn còn không thể lấp lóe rời đi Lục Minh Triều khống chế lại. Trước mặt hắn tất cả làm nền, đều đánh cho vô cùng tinh chuẩn, nhưng cuối cùng, lại bị người lấy lực lượng phá đi rồi. Cái này cố nhiên là bởi vì Lục Minh Triều năng lực đặc thù, nhưng nói trắng ra là, nếu như mình trẻ lại 50 tuổi, thực lực còn chưa có chỗ trượt thời điểm, lợi dụng trong tay cái này cao cấp bí bảo, tất nhiên là có thể đem Lục Minh Triều rắn rắn chắc chắc cho phong ấn chặt đấy. Nhưng bây giờ, hắn đã già đến không còn hình dáng, cũng không mấy năm tốt sống. Toàn lực thôi động, nghiền ép đi ra chân nguyên, chỉ có như thế đáng thương một chút xíu, cho tới bị người một cước dâng không. Mặc dù có chút tiếc nuối bất quá cũng ở đây trong dự liệu. Triệu vĩ vũ lấy nhìn có chút chậm rãi động tác, đem huyền phong ngưng tinh thu vào, sau đó móc ra một cái gậy trống. Toàn bộ hành trình, lục minh chiều ngay tại trên trời nhìn xem. Trong lúc này, nàng có vô số cơ hội, có thể khởi động hư không hành tẩu, một cước đạp xuống đi, cận thân đồng thời, lợi dụng hư không năng lượng đánh ra bộc phát. Lại dùng bạch kim thanh kiếm, mang theo hư linh buộc phát các loại thủ đoạn, trực tiếp cho lão già này đến một bộ hung ác đấy. Trên thực tế, nàng cũng phi thường muốn làm như thế. Triệu thị thủ, nàng còn không có quên. Mặc dù, đã từng đối, với, lục gia phạm phải qua ác liệt tội ác đấy, là phi vân châu bình an triệu thị, cùng yến đô triệu thị đã sớm phân ra hơn mấy trăm năm, chu cửu tộc cũng chu không đến người ta yến đô triệu thị trên đầu tới. Nhưng lục minh triệu chính là nhìn thấy họ triệu không vui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 Mình nếu là không quan tâm mãng đi lên, sợ là tiêu rồi nặng. dứt bỏ giận cho đánh mèo cựu hận, lý trí nghĩ, nàng nhiệm vụ lần này, cũng không phải tới giết cái này gần đất xa trời lao đầu từ đấy. Làm gì cùng đối phương dây dưa? Phương xa, có 5 cái đồng bạn đang tại trên đường tới, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý cái này triệu vĩ vũ. Vừa nghĩ đến đây, lục minh triều lập tức hướng về trước đó mơ hồ cảm giác được động tĩnh phương hướng mà đi. Triệu vĩ vũ động tác không còn chậm rãi rồi. Hắn dơ tay lên trượng. Chỉ hướng lục Minh Triều. Minh Triều lúc này cũng cảm giác được quanh thân có hơi nước đông nhiên tràn ngập, đồng thời những này hơi nước đông nhiên sôi trào, mang đến phi thường cường liệt tiêu đốt cảm giác. Nhưng chỉ cần không phải vừa rồi cái kia thủy tinh lực lượng, cũng không có cái gì thật là sợ được rồi. Nàng trực tiếp khởi động hư không hành tẩu thoáng chốc ở giữa, thân thể liền xuất hiện ở chỗ rất xa. Triệu vĩ vũ cười khổ một cái. Ngăn không được chính là ngăn không được, trên thực tế, tại đợt thứ nhất mai phục thất bại về sau.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 Triệu vĩ vũ ánh mắt nhìn về phía đằng sau, hắn có thể cảm giác được, còn có người đang đuổi tới. Kiên nhẫn chờ một lát, người tới. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía trong đó quen thuộc nhất người kia, thở dài, nói, mặc như hải, ngươi vẫn là làm ra lựa chọn A. Triệu vĩ vũ, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Không cảm tử A, muốn lưu một thân thể tàn phế, chí ít vì ta đã hiến hướng lại phân đấu một lần. Cần gì chứ? Mặc như hải lại lần nữa thở dài nói, muốn nói cái gì, lại bị đã cắt đứt. Lý Yến Lăng lạnh lùng nói ra, không có thời gian nhiều lời rồi, Minh Triều đã tiếp tục đuổi lên rồi, thời gian cấp bách, không cần lãng phí ở cái lao nhân này trên thân. Mặc như Hải, người này giao cho ngươi, ta cần tại sau đó nhìn thấy hắn đầu lâu, có thể hay không? Hít sâu một hơi, Mặc như Hải nói, có thể. Đều đã đến nước này rồi, còn có cái gì không được? Nói đến thế thôi, Lý Yến Lăng triển khai chính mình thủ đoạn. Mảng lớn mây mù, đem chọn khu vực đều cho lồng đóng. Triệu Vĩ Vũ sắc mặt biến hóa nhận ra đây là một loại nào đó thân người tài năng có thể tạo thành thủ đoạn. Hán chân nguyên hướng ra phía ngoài phun trào, muốn nhóm lửa xung quanh cấu thành mây mù hơi nước dùng địch nhân thủ đoạn, đem địch nhân ngăn lại. Nhưng mà hắn lại đã thất bại. Hán chân nguyên không cách nào làm cho cấu thành xung quanh mây mù hơi nước sôi trào lên. Chân nguyên đầu nhập đi vào, tựa như đã chìm đáy biển, lại không nửa phần động tĩnh. lấy hắn lao đạo kinh nghiệm, đương nhiên có thể minh bạch, chính mình là ở cùng đối phương tranh đoạt quyền khống chế thời điểm đã thất bại. Hít sâu một hơi, hắn muốn tiếp tục nghiền ép tự thân, từ trong cơ thể tìm ra càng nhiều chân nguyên, y đồ đoạt lại quyền chủ động. Nhưng cùng lúc đó, một thanh màu xanh lam phi kiếm, hướng hắn chém tới. Hắn chỉ có thể nâng lên pháp trượng, bắn ra một viên giọt nước, cùng phi kiếm kia chạm nhau. Vạn quân nước nặng, triệu lao hảo thủ đoạn, không nghĩ tới như thế tuổi đã cao, còn có thể thao làm như vậy pháp thuật. Triệu vĩ vũ lại không không nói chuyện, hắn là muốn đem chạy tới 5 vị kim đan đều ngăn lại đấy.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 Vì sao muốn lại lẫn vào loại chuyện này? Theo Mạc Như Hải lời nói mà đến, còn có cái kia vừa mới bị sông mở màu xanh lam phi kiếm. Hoàng Ân quần quận, không thể không báo. Ta Triệu vị Vũ từ hơn 400 năm trước tham quân bắt đầu, chính là Đại Yến chiến sĩ, Đại Yến tướng quân, gọi ta ngồi nhìn Lục Thị xoán vị, tuyệt đối không thể. Người báo của ngươi Hoàng Ân, ngươi Triệu gia nhưng là muốn diệt tộc đấy. Ta Triệu thị, bản thân độ cao tổ phụ bắt đầu, xuống đến từng cái tộc nhân, mệt mỏi được Hoàng Ân. Thường ngàn năm phú quý, Cũng nên đã đến trả lại thời điểm. Việc nơi này, cho dù di tộc, cũng muốn làm. Mặc mũ bội phục. Sương mù dần dần trở thanh nhạn mặc như hải bóng, dáng Ở phía xa mơ hồ có thể thấy được, thanh âm cũng giống như trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Nhưng ta không làm được loại này lựa chọn. Ta muốn vì mạc thị từ trên xuống dưới hơn 10.000 người phụ trách. Hôm nay, cho mượn triệu lao đầu lâu dùng một lát, vì ta mặc ra nhập đội. Ngay sau, ta mặc thị như còn có thể sừng sưng yến đô tất cung cấp bên trên triệu Lao Chi trung thần nghĩa sĩ đền thờ, hương hỏa không ngừng. chương 341, nhổ nước miếng. Lao ra hỏa này. Giả như vậy rõ ràng còn có như thế thủ đoạn. Dẫn theo triệu Vĩ Vũ đầu lâu, mặc như hải sắc mặt có chút tái nhợt Tại vừa mới trong chiến đấu, hắn muốn cho là chính mình sẽ lấy tương đối bung lỏng, tương đối lớn ưu thế thủ thắng. Nhưng chân chính đánh nhau thời điểm, lại phát hiện tình huống cũng không phải là như thế. Triệu Vĩ Vũ tuổi già sức yếu. Nguyên bản hơn mấy chục năm trước liền cho rằng hắn đã chết ra rồi, kết quả vậy mà cậu thả cho tới bây giờ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sớm đã không còn đã từng thần uy tướng quân sức mạnh to lớn. Chỉ là, vị này từng tại vũ lâm cấm quân bên trong tác chiến, vì đại yến lập xuống vô số hắn mã công lao lao tướng, ý chí tác chiến ương ngạnh đến để mặc như hải cảm giác kinh hãi tình trạng. Nhất là, hắn phi thường rõ ràng, đối phương loại này ý chí tác chiến, đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Cái này càng làm hắn hơn nỗi lòng khó bình rồi. Triệu thị mệt mỏi được hoàng ân, Mạc thị chẳng lẽ không đúng sao? Mặc Như Hải tổ phụ, đời trước Mạc thị tộc trưởng, thế nhưng là ngồi xuống thừa tướng vị trí. Đã đến hắn thế hệ này, mặc dù hắn còn chưa nhập tam công, nhưng quá thường vị trí, từ trước đến nay cũng là được vinh dự cửu khanh đứng đầu. Bao năm qua đến nay, trong cung ban thưởng, hắn Mạc thị cũng chưa từng so Triệu thị ít qua. Các loại rộng rãi đãi ngộ đã chứng minh yến đô Mạc thị là đường đường chính chính hoàng triều lộ ra cửa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 bệ hạ chu tính đột phá pháp tướng lúc ta mặc thị cũng là hết sức ủng hộ ta cũng đích thân đến bình châu tiền tuyến suýt nữa cùng triệu quảng tâm bỏ mình ta chờ chết chiến bệ hạ chết trước này không phải chúng ta sai lầm bệ hạ sau khi chết thanh phong môn cùng vận tiêu tông đại đội tu sĩ tiến vào chiếm giữ yến đô lý thị hoàng triều cải thiên hóa nhật đã thành kết cục đã định không thể tránh né ta mặc ra đối với lý thị hoàng triều đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu chỉ có ta mặc như hải một người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 nhưng lại có thể làm sao đâu. người cũng nên tìm một chút lý do mới có thể sống xuống được đi. trong đầu ý nghĩ nhao nhao loạn nhưng đường tóm lại sẽ đi xong. hắn gặp được đám máu đám người, gặp được một chỗ tu la trận, dính đến mấy vị kim đan kỳ cao cấp tu sĩ chiến đấu, động tĩnh làm sao cũng không có khả năng nhỏ đến rồi. cái này một mảnh quảng trường đều thành đổ nát thê lương, dù là tu sĩ kim đan đám bọn chúng chiến đấu cũng không có tàn sát cương ngụ ở nơi này chỗ người ý tứ nhưng vẫn như cũ có hay không câu người nằm thương mà chết. Còn tốt, nội thành không giống như là ngoại thành. Tại nội thành ở lại đấy, cơ bản đều là tu sĩ, người bình thường rất ít. Tu sĩ phát giác được dị thường, sau đó chạy trốn, tóm lại tỷ lệ tử vong không có cao như vậy. Dù sao, tu sĩ Kim Đan đám bọn chúng chiến đấu, cũng không có cố ý hướng phía bọn hắn tới. Đương nhiên, chết ở chỗ này người, tuyệt đại đa số vẫn là tam đại gia tộc triệu tập lại người. Đi xuất thủ đem Lý Huyền Hạo cướp đi ra đấy.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 Bọn hắn đi qua kinh nghiệm, tại lục minh chiều trên thân không cách nào ứng nghiệm. Bọn họ vây công, cũng không có cầm xuống lục minh Triều Vị này lục ra kim đan nữ tu, thân hình quá mức quỷ mị vô hình rồi. Cái kia hư không hành tẩu năng lực, rất khó hạn chế. Nếu như vẻn vẹn như thế, đây cũng là thôi. Càng mấu chốt chính là, lục minh Triều không có gì ngoài linh hoạt, rất khó bị bắt được bên ngoài, lực sát thương cũng mạnh đến mức quá phận. Một khi không cẩn thận, bị lục minh chiều đột đến cận thân. Cô kia dự săn chôn vùi đặc tính hư vô chân nguyên, sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được phi thường to lớn uy hiếp. Đồng thời, minh triều trong tay trôi nảy màu bạch kim, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa pháp kiếm, vô cùng sắc bén, lại truyền chân nguyên hiệu quả, cực kỳ mạnh mẽ, làm cho bọn hắn cũng vô cùng khó chịu. Vây công sau đó nhanh chóng cầm xuống. Đừng có nằm ngộng. Bọn hắn đang chiến đấu vừa mới bắt đầu ló mãng tiến công, ngược lại bị Lục Minh Triều bắt được cơ hội, đánh một đợt tập kích. Nếu không phải hai người lẫn nhau triều ứng, Với lại tu vi sắc thực tương đối mạnh kình, làm không tốt liền muốn được tương đối nặng nghề làm thương tổn. Nhưng cái này một đợt xuống tới, cũng làm cho hai người bọn họ cơ bản bỏ đi nhanh chóng cầm xuống lục minh triều ý nghĩ. Nhưng nếu chỉ là bình thường vây công, chiến đấu, muốn đánh lui lục minh triều, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Bọn hắn suy nghĩ không ít biện pháp, lấy ra các loại át chủ bài, lấy các loại buộc phát thủ đoạn, cuối cùng không thể thành công. Lục minh triều cũng không tham công, liền kéo lấy, thành công kéo tới ly yến lăng đám người đến. 5 vị kim đan tề tụ, sẽ thấy không cái gì tốt nói rồi. Hai tên kim đan tử chiến mà chết, còn dư lại những cái kia tự nhận rong rạc chi sĩ, cũng đều cơ bản không có gì sống tạm đấy. Thậm chí cả Lý huyền hạo, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn thấy nhiều như thế người vì chính mình mà chết, đều sinh lòng một cô bi tráng rong rạc tâm ý. Hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, cao thở dài, ta không muốn nhìn thấy đại yến kết thúc này, huyền hạo thẹn với liệt tổ liệt tông. Nói xong, liền dơ kiếm tự vẫn. Bộ dáng này. Giống như 2-3 tháng trước đó, Quý liếm lục ra, cùng thân thúc thúc tranh nhau muốn làm cái kia hoàng đế bù nhìn người không phải mình đồng dạng. Trên bản chất mà nói, Lý Huyền Hạo là biết, lần này vượt ngục thất bại, mình là sống không nổi nữa. Bất quá, có mấy vị kim đan ở đây, Lý Huyền Hạo liền xem như muốn chết ở chỗ này, cũng không có khả năng. Hắn hành động tự sát, bị ngăn cản rồi, muốn tự đoạn kinh mạch đều khó có khả năng, cả người đều bị tu sĩ kim đan dùng chân nguyên phong bế. Nhìn thấy Mạc Như Hải dẫn theo triệu vị vũ đầu lâu mà đến, Lý huyền hạo ánh mắt thủy chung nhìn hắn chằm chằm. Mạc Như Hải cũng không dám cùng vị này hoàng thái tôn đối mặt, dù là đối phương hướng phía chính mình nổ nước miếng, cũng chỉ coi không có gặp. chương 342, Gió nổi mây phun. Tứ tinh sự kiện, đuổi bắt dương nghiệt. Ban thưởng, 4.000 nghiệp lực, tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái, tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái. Sao? Đã xảy ra cái gì? Đang tại Ngọc Yên Sơn hang ổ tu hành lục thành đồng nhiên liền thấy một cái thảo phạt sự kiện nhắc nhở. Kỳ thật cái đồ chơi này rất thường gặp, gia tộc cuối cùng sẽ đụng phải một số sự kiện, nhất là bây giờ, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, đĩa càng lúc càng lớn về sau. Những này ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, cũng là lục thanh rất trọng yếu một khối nghiệp lực nơi phát ra. Đơn nhất sự kiện, ban thưởng rất ít, nhưng là tính bộp lại, liền thật nhiều được rồi. Chỉ bất quá, bình thường xoát đi ra đấy, phần lớn là một chút nhất tinh nhị tinh đấy.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 Thẳng đến hoàn thành cái này một vòng kỳ về sau, mới đưa đem dừng lại. Gần đây, hắn rốt cuộc đem tu vi của mình, đẩy tới Nguyên Anh tầng 1 viên mãn. Hắn cảm giác được, chính mình đằng sau, tùy thời có thể đột phá đến Nguyên Anh tầng 2. Mặc dù không phải đại đoạn đột phá, nhưng ở Nguyên Anh cấp độ, loại này đoạn ngắn tăng lên, mang tới thực lực tăng trưởng cũng rất khả quan. Dựa theo lục thanh đoán trưởng, chính mình nếu có thể tiến vào Nguyên Anh 4 tầng, cũng chính là trung kỳ tả hữu. Cái kia tại Nguyên Anh kỳ chính mình cơ bản có thể nói là vô địch. Đồng sự Nguyên Anh cấp độ địch nhân, không có thể nữa là hắn đối thủ. Trừ phi đối phương cũng là phi thường đặc biệt loại kia, cũng thân phụ thần thông hoặc là tuyệt phẩm công pháp cái gì, vậy liền khác nói. Bất quá, đột phá không biết phải bao lâu, khả năng cần một hai tháng thời gian tỉ mỉ tu luyện. Thế là, Lục Thanh cũng là không đội mà gần nhất liền tiến hành, dù sao, gần nhất sự tình còn có chút nhiều. Tỷ như, Lục ra triệt để thay thế lý thị trở thành đại yến hoàng thất, đem đại yến đưa vào đến lục thị hoàng triều thời đại. Một màn này, Lục Thanh cảm thấy mình vẫn là muốn đi chứng kiến một cái đấy. Hơi chờ một lúc, Lục Thanh liền chuyển tống đến yến ô, cũng đại khái giải trước đó xảy ra chuyện gì. Toàn bộ sự tình, người Lục gia trên cơ bản cũng đã điều tra rõ ràng. Tam đại gia tộc muốn cướp đi Lý Huyền Hạo, cũng không tính là tạm thời khởi ý. Tại trước kia thời điểm, Lý Thừa Tông cùng Lý Huyền Hạo hai người, đoạt đích chi tranh lúc, bọn hắn ba nhà chính là Lý Huyền Hạo người ủng hộ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 Bọn hắn liền sẽ xuất thủ tiếp ứng, Cam Đoan có thể đem Tam Đại gia tộc người cùng Lý Huyền Hạo bản thân từ Yên Quốc lấy tới Ngụy quốc đi. Đồng thời, sau đó cũng sẽ ủng hộ Lý Huyền Hạo phục quốc sự nghiệp. đương nhiên, loại chuyện này ở trong mắt Lục Thanh xem ra kỳ thật nhìn rất quen mắt. Thật lên đại quân giúp Lý Huyền Hạo phục quốc, cái kia Lục Thanh sợ là không tồn tại đấy. Nhưng người ta đem Lý Huyền Hạo nắm giữ ở trong tay, tự nhiên cũng có nó tác dụng. Lui, có thể đây là thẻ đánh bạc, thỉnh thoảng liền đến buồn nôn Yên quốc. Vườn nôn Vân Tiêu Tông một cái, đánh lấy đại yên chính thống danh hào, tóm lại rất đáng ghét đấy. Tiến, thậm chí có thể lấy tên này nghĩa, tại yên quốc cảnh nội, liên hệ các loại bảo hoàng đảng, nhắc lên một chút nội loạn. Dạng này nội loạn, đối với lục gia, Vân Tiêu Tông mà nói, đương nhiên cũng không tính là cái gì muốn mạng sự tình. Nhưng tóm lại mà nói, vẫn phải là cần nỗ lực tinh lực đi giải quyết vấn đề. hắn thấy, đây là kiện không lớn không nhỏ. Nói không lớn. Là bởi vì mặc kệ Lý Huyền Hạo cùng bảo Hoàng Đảng lại thế nào nhảy nhót, dây rua, đều không cải biến được sắp đến những ngôi nghi thức. Triều đình lực lượng gần như sụp đổ, dù là còn dư lại thế lực cũng không yếu, nhưng cũng là năm bẻ bảy mảng, tổ chức không nổi, thanh phong môn cùng vần tiêu tông cả hai hết sức cùng hộ, lục ra tại yên quốc bên trong gần như là vô địch đấy. Nhưng muốn nói nhỏ, kỳ thật cũng không trở thành. Đến nơi này tình trạng, còn có người bước lên diện tộc phong hiểm, đến đây cứu viện Lý Huyền Hạo, muốn đem hắn mang đi ra ngoài đã chứng minh lý thị hoàng tộc ngàn năm thống trị dưới dư ân vẫn còn tồn tại. Trong tứ đại gia tộc, ba cái đều khiêng diệt tộc làn gió hiểm, đến gây sự, cái kia ở bên ngoài, một chút chân trần đấy, khả năng vây quanh lý thị nhất tộc thái độ sẽ kiên cố hơn quyết một chút. Cái này đã chứng minh, lục ra liền xem như kế thừa cái này hoàng vị, không nói ngoại bộ vần tiêu tông áp lực, liền xem như thống hợp triều đình nội bộ, chỉ sợ cũng sẽ là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Đương nhiên, loại này khó khăn trước kia lục thanh tại làm ra quyết định thời điểm cũng đã là từng có tư tưởng đấy nhưng là lục gia muốn từ an phận một châu nơi lại tiến thêm một bước hướng ra phía ngoài phát triển trở nên càng thêm cường đại cái kêu kỳ thật mặc kệ chọn cái gì con đường đều cần đứng trước khác biệt khó khăn có khó khăn không là vấn đề giải quyết liền xong việc với lại lý huyền hạ phản bội chạy trốn tóm lại là không có thành công nếu là hắn thật chạy tới ngụy quốc trong tay cái kia quả thật sẽ là một cái thật lớn phiền phức nhưng không chạy mất Ngược lại đem tam đại gia tộc phá tan lộ ra, khả năng ngược lại vẫn là một chuyện tốt. Thừa cơ hội này, bước bách mạc thị đứng đội, ba nhà khác cũng ở đây sự bại về sau, đem thanh toán trôi đao, đưa tới lục gia trong tay. Với vặn, có thể thừa cơ hội này, đến thanh tẩy một phen, ngược lại sẽ giảm bất tương lai lục gia chân chính thượng vị về sau, gặp phải áp lực nội bộ. Tham dự sự tình lần này ba cái kim đan, đã tại chỗ tất cả đều chết rồi. Mà cái khác, kim đan trở xuống các tu sĩ, tử thương cũng rất nặng. Một bộ phận không có ngay tại chỗ chiến tử, chỉ là bị bắt lấy được người, tương lai cũng tất nhiên tất cả đều sẽ là trực tiếp bị định tội, sau đó chém đầu đấy. Thậm chí bao gồm toàn bộ Trương thị, Triệu thị, Quản thị, trải qua này sự kiện về sau, đều có thể trở thành lịch sử. Cũng không cần đặc biệt thêu dệt tội danh, lưu phản, phản bội nước, hai cái này đừng nói tại Yên Quốc, ở đâu quốc gia đều là đỉnh thiên tội lớn, liên lụy cửu tộc, diệt môn, cũng không vấn đề gì quá lớn. Thậm chí bao quát Lý Huyền Hạo bản thân đều muốn lấy phản quốc như phản cái này hai đại tội danh công khai xử tử chuyện này Lục gia nội bộ thương nghị qua đi quyết định mau chóng giải quyết tại nhường ngôi nghi thức trước khi bắt đầu liền đem kết thúc công việc xử lý sạch sẽ như thế vừa đến trên danh nghĩa truyền đạt cái này khốc liệt mệnh lệnh người là Lý Thừa Tông vị này đại yến hoàng đế tiến đô thành bên ngoài bảy trăm dặm bên ngoài một chỗ tiểu thành trấn bên ngoài trong trang viên có một đám người chính ngồi vây quanh một chỗ bọn họ đều là ngụy quốc người, cũng chính là Lý Huyền Hạo thoát đi Yên Quốc chỗ rửa lớn nhất, từ ngụy quốc mà đến tiếp ứng đám người, bọn họ là đại ngụy dày sự tình doanh thành viên, dày sự tình doanh là đại ngụy hoàng triều đặc vụ cơ quan, cùng loại với đại yến đình ý phủ cấp dưới quốc can tự nhân vật, dẫn đầu một vị, thậm chí là đại ngụy dày sự tình trong doanh trại, địa vị rất nặng một vị, kỳ danh Lý Huyền, Kim Đan Đỉnh Phong Tu sĩ, là đại ngụy dày sự tình doanh phó chủ còn làm, xem như dày sự tình doanh đặc vụ đầu lĩnh thứ nhất. Tại đại ngụy trong nước, thanh danh rất lớn, mặc dù đều không phải là cái gì thanh danh tốt, bởi vì chết thảm khi hắn, cùng dưới tay hắn rẻ sự tình trong doanh trại người, nhiều vô số kể. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Lý Huyên là ngụy quốc đại tướng quân hạ thương đáng tin người ủng hộ. Mà tại tòa đấy, không có gì ngoài ngụy quốc mật xứ bên ngoài, còn có một vị, là đường đường chính chính yên quốc người. Người này, mang theo một cái không có bất luận cái gì tiêu ký, không có ngũ quan mặt nạ màu trắng. Bọn hắn giờ khắc này ở thương lượng sự tình. Đúng vậy, lúc trước hiến đô bên trong phát sinh. Một người trong đó nói ra, Triệu Vĩ Vũ bọn hắn đã thất bại, không đem Lý Huyền Hạo cấp cứu đi ra. Có khác tin tức, nói là Triệu Thị, Trương Thị, quản Thị ba nhà đều sẽ bị liên lụy giặc tát, Lý Huyền Hạo cũng sẽ lấy mưu phản, phản bội quốc chi tội, bị xử trảm. Người còn lại nói, Lục Thị, quyết tâm rất lớn a, xem ra bọn họ là thật không có cùng Yên Quốc triều đình truyền thống thế lực thỏa hiệp suy nghĩ. Cái này tại chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Lý Huyên mở miệng nói: tiên quốc ca muốn loạn bên trên một hồi rồi, khắp nơi người đều là gật đầu. Trong đó lại có một người mang theo thật đáng tiếc ngữ khí nói ra, đáng tiếc, loạn không đến vân tiêu tông trên đầu. Nếu không, đại tướng quân lần nữa dẫn binh bắc thượng, có lẽ thật sự có thể đạt thành diệt một nước đại thành liền. Cái kia mang theo mặt nạ màu trắng vô diện hội người, toàn bộ hành trình cũng không tham dự vào bọn họ thảo luận bên trong. Tương phản, tay hắn bóp thật chặt, tựa hồ là đại biểu hắn giờ phút này trong nội tâm không bình tĩnh. Tựa hồ là quan sát được chi tiết này, Lý Huyên cười cười nói ra, Tráng Nguyên Tiên Sinh, Xin chớ quái, là chúng ta nhiều lời rồi, không nên ở trước mặt ngươi giảng những điều này. Mặc dù lời nói ở giữa là ở xin lỗi, nhưng lại nghe không được cái gì thành ý. Được xưng là Tráng Nguyên người, muộn thanh muộn khí nói, cũng không trách các người, gia quốc lưu lạc như thế, tuy có các ngươi ngụy quốc một phần công lao, nhưng xét đến cùng, vẫn là lục thị, vân tiêu tổng chi tội sai. Đúng vậy a, Lý Huyên nói, Lý Huyền Hạo không chuẩn tới. Tráng Nguyên Tiên Sinh còn có cái gì ý nghĩ? Mặc dù Hoàng Thái Tôn không thể chạy ra, bệ hạ huyết mạch cũng đều bị khốn tại Yên Đô, nhưng chúng ta vô diện hội chắc là sẽ không buông tha. Chúng ta dự bị tạm thời từ bỏ Yên Đô, ngược lại tại Yên Quốc toàn cảnh các nơi hoạt động. Phàm là có người lục gia ngoại phóng người làm quan, giết tới. Có nhìn về phía Lục Thị người, giết tới. Vân Tiêu Tông Chi tu sĩ, giết tới. Tráng Nguyên Tiên Sinh chi trung nghĩa, Lý mẫu người cố nhiên cùng người không vì một nước, cũng không khỏi không bội phục. Lý huyên nổi lòng tôn kính, cũng không biết mấy phần là giả vờ, mấy phần là thật. Chỉ bất quá, đối diện Tráng Nguyên, kỳ thật đối với cái này cũng không chút nào để ý. Khắp nơi một người, nhịn không được mở miệng nói ra, các người gặp phải lục thị cùng vân tiêu tông áp lực thật lớn. Lặng im hành động, ẩn tàng hành tung, giết người ở vô hình. Tráng Nguyên nói, đối kháng chính diện không phải là đối thủ, ta cũng là biết được. Nhưng chúng ta tại Yên Quốc bên trong, cũng không phải không có chút nào căn cơ, rất nhiều trung thành chi sĩ. Có lẽ không dám trắng trận cùng lục thị đối nghịch, nhưng là sẽ là chúng ta trợ lực. Có hắn đám bọn chúng trợ giúp, chúng ta người, vô luận là nắm giữ tình báo, vẫn phải là tay về sau ngay tại chỗ ẩn ấp, cũng không thành vấn đề. Tốt, có ngươi lời ấy, ta an tâm. Ta đại biểu đại ngụy dày sự tinh doanh, hứa hẹn chắc chắn để cho các ngươi vô diện hội lớn nhất cường độ chi ủng hộ, từ nhân lực, vật lực, tài lực bên trên. Có cần, ngươi biết làm sao liên hệ chúng ta. Đà tạ, theo như nhu cầu thôi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 Các loại lời đồn đại ở trong yến đô cũng coi là truyền đi bay lở trời, kỳ thật tin tức linh thông một chút mọi người, cũng biết, nhường ngôi sự tình đã tất không thể miễn. Đương nhiên, lại nhanh như vậy, vẫn là làm rối loạn rất nhiều người chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ, là thật không ai dám nói thêm cái gì. Lý thị vây cánh, vẫn có rất nhiều đấy. Quyết tâm dám thân ra tính mệnh cũng không cần, cũng muốn đứng tại Lý thị hoàng tộc phía bên kia tử trung phái, cái kia có năng lực nhảy nhót đấy, lúc trước tam đại gia tộc nhảy phản. Cấp đi Lý huyền hạo thời điểm, liền tự nhiên mà vậy đã xuất thủ, sau đó thảm tao thanh toán rồi. Những người còn lại, nếu không không lá găng kia, nếu không không cái năng lực kia, nếu không dứt khoát kỳ thật lập trường cũng không có kiên định như vậy. Đã từng huy hoàng cả một cái thời đại tứ đại gia tộc, có ba cái đã phía trước đoạn thời gian, bởi vì chuyện này, toàn thể đầu người rơi xuống đất, tinh lực cung tùm, thật lớn tam đại gia tộc phủ đệ, bây giờ đều thành không người đất trống vậy ai còn dám nhảy. Trên thực tế... Tại nhường ngôi nghi thức bắt đầu thời điểm, cực kỳ kịch liệt thủ đoạn, cũng chính là cùng ngày cáo bệnh không đến bảo chiều. Khi, làm, một cái đà điểu, đầu trôn dưới đất, không tận mắt nhìn đến một màn kia liền tốt. Mà trừ cái đó ra, thậm chí có không ít giỏi về luồn cuối người, ở thời điểm này đã nhận rõ tình thế, tích cực tranh thủ muốn hướng Lục Gia trên thân dưỡi vào đâu. Đối với những thứ này, Lục Gia cũng là dơ hai tay hoang lên Lục Gia cũng hiểu rõ, muốn hoàn toàn diệt trừ triều đình, chính mình lại lần nữa bắt đầu. Xây lại một cái triều đình Thực sự quá tốn sức rồi Đối với người phản đối Vô tình chấn áp là tự nhiên mà vậy đấy Nhưng là có nguyện ý quy hàng người Cái kia cho thiện ý Là có thể ở sau đó thống trị ở bên trong Còn lại không ít khí lực Những này nguyện ý quy hàng đám quan chức Giống như là lục minh lăng Lục đình chú bọn hắn Những này tương lai tôn thất dòng họ Cũng đều tự mình đã tiếp kiến Vẻ mặt ôn hòa cấp ra một chút không lớn không nhỏ hứa hẹn Mà giống như là một chút địa vị trọng yếu hơn nhân vật thậm chí đều chiếm được lục triều hi vị này lục thị tộc trưởng, tương lai đại yến hoàng đế tự mình tiếp kiến. Chương 343, Lục thị hoàng triều. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Kỳ thật, hôm nay thời tiết lẽ ra không nên tốt như vậy. Dựa theo dõi về xem thiên tượng chi sĩ quan chắc, hôm nay nên là ngày mưa rầm trọng tức. Nhưng tại các tu sĩ sức mạnh to lớn phía dưới, những này đều không phải là vấn đề gì. Bởi vì mây bị thổi tan, bị thoái biến, tóm lại bị giải quyết hết rồi. Cũ hoàng ngự ngôi. Tân hoàng đăng cơ, thay đổi triều đại, sao có thể là ngày mưa rầm. Lý Thừa Tông, mang theo hoàng đế mũ miệng, một thân màu lót đen kim long trường bảo, lộ ra trang nghiêm mà đoan trang. Chính khí quần quận chính Dương Cung, liền ở phía sau hắn, thật dài dưới bậc thang, theo thứ tự đứng vững triệu đỉnh rất nhiều trọng thần, thậm chí bao gồm một chút quan viên địa phương, vài chỗ thế lực, như là một chút môn phái, gia tộc các loại. Mặt khác, giống như là Thanh Phong Môn, Vân Tiêu Tông, cũng đồng dạng có người ở chợ. mây mù lờ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 Dâng lên một cỗ to lớn bi thương cảm giác Lý thị hoàng triều liền muốn kết thúc tại chính mình trong tay Coi là mình chết đi về sau Như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao Từng đã là những cái kia hùng tâm trang trí Những cái kia giã vọng Những cái kia mặc sức tưởng tượng tương lai Đều sẽ như là bọt nước bình thường tiêu tán Nhất niệm như thế Trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một loại to lớn xúc động Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay Nắm một quyển này viết đầy chữ lũa giấy Hắn không thể đem phá tan thành từng mảnh Sau đó ngay trước cái này vô số người mặt, thống mạ một phen lục gia vô sỉ, đem cái này lục gia đã chuẩn bị 3 tháng nhường ngôi nghi thức, chết để cho hắn quay nhiễu. Nhưng xúc động cũng vẹn vẹn chỉ là xúc động mà thôi, lý thừa tông đương nhiên là không dám thật sự làm như vậy. Cái này cố nhiên sẽ để cho lục gia mặt mũi lại tạo, thậm chí để nhường ngôi nghi thức văng rơi, nhưng đối với lục gia mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một chút phiền toái nhỏ, ném bên trên một chút mặt mũi mà thôi. Đối với căn bản nhất đại cục, căn bản sẽ không có tính thực chất cải biến. Mà tương phản, hắn trả ra đại giới, thậm chí có có khả năng không chỉ có chỉ là tính mạng của mình đơn giản như vậy, toàn bộ lý thị nhất tộc, không biết có bao nhiêu người cũng muốn vì vậy mà chôn cùng. Hắn nếu thật dám làm như vậy, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Coi như lại thế nào ngây thơ, Lý Thừa Tông cũng sẽ không cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ, chính mình thật đúng là có cái gì lựa chọn nào khác. Thật dài dãn ra hai cái, Lý Thừa Tông cuối cùng đem hết thể đều vọng tưởng.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 Sau lại rằng đến, Lý thị gia tộc đối với toàn bộ Yến triều suy yếu, chịu lấy không thể trốn tránh trách nhiệm đảm nhiệm. Mà chính mình làm hoàng đế, lại là cỡ nào cảm thấy trách nhiệm trọng đại, thậm chí cả không chịu nổi gánh nặng. Lại sau đó, chủ đề chuyển hướng lục gia, các loại lời ca tụng đều đã vận dụng. Tại văn chương cuối cùng nhất, thì nhắc tới lần này trọng điểm nhất sự tình, chính mình làm đại yến hoàng đế, cam tâm tình nguyện đem hoàng vị nhường ngôi cho Lục thị nhất tộc Lục triều hi. Dòng giã một thiên văn chương sau khi đọc xong, Lục Triều Hy từ Lý Thừa Tông sau lưng chính dương trong cung đi ra. Lục Triều Hy cũng mặc một thân màu lót đen kim long bảo, trang phục cùng Lý Thửa Tông cơ bản không hai. Bất quá trên đầu cũng không có mang mũ miệng. Hai người đứng đối mặt nhau, Lý Thừa Tông chậm rãi đem trên đầu mình hoàng đế mũ miệng lấy xuống. Trong quá trình này, Lục Triều Hy có thể nhìn thấy hai tay của đối phương đang run rẩy. Hắn có thể lý giải đến Lý Thửa Tông bây giờ tâm tính, chỉ là thật không có cái gì tốt đáng thương. Hắn kiên nhẫn chờ đợi.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 có đủ nhất nghi thức cảm giác một màn liền kết thúc. Lục Triều Hi ánh mắt không tiếp tục đi xem lý thừa tông một cái, hắn mang theo hoàng đế mũ miệng đấy, mắt nhìn phía trước, trong cặp mắt đều là một mảnh kiên nghị. Sáng lạn ánh mặt trời, ngay tại trước mắt hắn. Sau đó, cái này đại yến thiên hạ, chính là lục gia thiên hạ rồi. Hôm nay thịnh trang có mặt người, ngoại trừ Lục Triều Hi bên ngoài, còn có Lý Yến Lăng, nàng là Lục Triều Hi chính thê, bây giờ càng là đại yến quốc mẫu rồi.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 Lục ra thượng vị về sau, phía dưới người phản đối một phiếu tiếp lấy một phiếu đấy, chắc chắn sẽ không ít. Chiều Hy, Yến Lăng hai người, cũng đều chỉ là Kim Đan Kỳ Sơ Kỳ, Trung Kỳ Tu Sĩ. Làm không tốt, đừng phải cái gì ám sát tình huống, cũng thật phiền toái đấy. Nhưng nếu là có vân tiêu tông cao cấp tu sĩ bồi theo, cái kia vấn đề liền không lớn rồi. Lục Chiều Hy cái vị, Lục Thị Hoàng Triều chính thức thành lập, quá trình này, Lục Thanh làm gia tộc Lão Tổ, là nhận lấy vân tiêu tông mánh liệt mời hy vọng hắn có thể tự mình trình diễn đấy. Đương nhiên, cuối cùng cái này bị Lục Thanh cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, hắn đương nhiên mà nhưng, lấy ý thức thể trạng thái, xem xong rồi toàn trường. Đối với cái này, chính hắn cũng sẽ rất cảm khái. Cho dù là hắn, lúc trước cũng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai có một ngày, gia tộc của mình lại biến thành đại yến quốc hoàng tộc. Chính mình không xem như hoàng đế, ngược lại là trở thành hoàng đế lão cha còn đi. Mà tại toàn bộ nhường ngôi nghi thức xong thành về sau, Lục Thanh hệ thống cũng nhảy ra một cái mới nhắc nhở. Hắn nhìn một chút, ý cười không thể tránh khỏi sông lên khuôn mặt. Quả nhiên, cùng hắn ban đầu ý nghĩ đồng dạng, tại lục triều hy đã trở thành hoàng đế về sau, xảy ra mới hệ thống giao diện. Chuyện này, lúc trước hắn thì có nghĩ tới. Năm đó, Lý Yến Lăng trở thành thanh phong môn trưởng môn về sau, lục thanh hệ thống bên trong nhảy ra tông môn hệ thống con vậy có phải hay không lục ra tại trở thành hoàng tộc, lục triều hy làm tới hoàng đế về sau, sẽ xuất hiện quốc gia hệ thống con các loại đồ vật hắn là cảm thấy rất có khả năng đấy. quả nhiên tới, hắn mở ra bắn ra tới hệ thống giao diện, kiểm tra đã có một vị thành viên gia tộc đã trở thành quốc gia lãnh tụ, đặt thành mở ra quốc gia hệ thống con điều kiện, quốc gia hệ thống con, quốc hiệu tiến, đảng cấp lục tinh, lãnh thổ kỳ châu, cẩm châu, vũ châu, huỳnh châu, bình châu, phi vân châu, tuyết châu, thu nhập 481 vạn linh thạch nam, chi tiêu 523 vạn linh thạch nam. Lợi nhuận dòng, 42 vạn linh thạch, nam. Thôn kho, 130.000 linh thạch. Lục thị đối, với, tiên quốc thống trị lực lượng, 19%. Nhìn thấy bắn ra tới cái hệ thống này giao diện, lục thanh mặt có chút đen. Thảm như vậy ba. Hắn nghĩ tới qua, lục ra tiếp nhận đại yến sẽ là một cái cục diện rồi rắm kết quả không nghĩ tới sẽ lười đến nước này. Tình huống này, so với hắn trong tưởng tượng đấy, còn muốn càng thêm ác liệt một chút. Quốc gia đẳng cấp có thể lên lục tình. Đây là không có gì vấn đề. Theo lý giảng, Vân Tiêu Tông đồng dạng cũng là tại đại hiến hoàng triều thống trị phía dưới đấy, có được pháp tướng cao nhân, tu sĩ nhân số tuyệt đối vượt qua 100.000 ngàn, lại đều là tình anh Vân Tiêu Tông, nếu như có thể tính tiến Yên Quốc cái này một cái đại chính thể, như vậy Yên Quốc xác thực không kém. Nhưng xuống chút nữa nhìn, triều đình tài chính tình huống, đã tồi tệ tới trình độ nhất định. Triều đình tồn kho, cũng chỉ còn lại có hơn 10 vạn linh thạch. Làm sao so lục ra còn nghèo? lợi nhuận dòng phụ 420 ngàn, hàng năm lục gia muốn đi đến tiếp hơn 400 ngàn linh thạch, vậy làm sao khả năng? cái này xác định vững chắc tiếp không dậy nổi đấy. nói thật, một năm hơn 500 vạn linh thạch chi tiêu, hay là tại lục thành đoàn trước trong phạm vi duy trì như thế một cái to lớn quốc gia, nhân viên chi tiêu, các loại vật liệu duy trì đều là không nhỏ chi tiêu. mà khác, còn có một bút không thể không sách đấy, chính là hàng năm yên quốc triều đình. Đều muốn gánh chịu kết xù cấp phát cái này cấp phát đương nhiên chính là cho Vân Tiêu Tông được rồi. Đây là một bút không thiếu được tiền, mặc dù rất nặng nghề, nhưng lại không thể không gánh vác. Giả như Vân Tiêu Tông nghe lời, vậy khẳng định vật siêu trô giá trị nhưng liền xem như bọn hắn không nghe triều đình, ngược lại còn muốn khoa tay múa chân, triều đình kia cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, tiền vẫn phải chiếu cho. Cái này lục thanh là có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là... Nếu như nói chi tiêu còn còn tại trong lòng của hắn Phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, cái kia thu nhập sẽ thấp đến loại trình độ này, là Lục Thanh cảm thấy không thể nhịn được. To như vậy một cái đại yến Hoàng Triều, một năm thu nhập, liền mẹ hắn 400 đến vạn, Đây là tuyệt đối không nên phải đấy. Năm đó, Lý Yến Lăng vừa mới tiếp nhận thành phong một lúc, Phi Vân Châu là trải qua một chút dung chuyển đấy. Trước có đánh xong thời gian không tính là quá lâu tuyết châu bạch quỷ suối nam, sau có Phi Vân Châu nội bộ dung chuyển, lại có một trận đối. Với, Bác Hoàng Sâm Viễn Trinh, những này, đối với Phi Vân Châu năng lực sản xuất, đương nhiên đều sẽ có ảnh hưởng. Tại đây chút năm, vấn đề nội bộ bị lục thị chỗ thống hợp, toàn bộ Phi Vân Châu rốt cuộc có thể bị bệnh thành một sợi dây thừng, hướng lên phát triển về sau, đi qua tổn thất, rất nhanh liền được bù đắp tới, đồng thời còn có tiến thêm một bước phát triển. Hiện tại, đường mời mở ra tông môn hệ thống con, có thể minh xác nhìn thấy, thanh phong môn ít lợi tình huống, có thể đạt tới 1 triệu 100 ngàn tả hư Lại thêm lục thị bản ra ích lợi, toàn bộ phi vân châu ích lợi tình huống, chạy 1 triệu 500 ngàn đi. Tài chính tình huống trở nên giàu có, tốt đẹp, trên chỉnh thể thực lực thăng, đây là lục gia có can đảm tại phương Nam có biến dưới tình huống, trực tiếp tham gia lực lượng thứ nhất. Vậy cái này liền có thể lấy ra làm so sánh, tiên quốc, cả một cái triều đình, trên danh nghĩa có được 7 châu nơi, với lại phương Nam các châu, ấn lý mà nói đều muốn so phi vân châu giàu có, cường thịnh đấy. Nhưng dựa vào cái gì? ở loại tình huống này phía dưới, Yên Quốc triều đình một năm lợi, cũng chỉ có Phi Vân Châu nhiều gấp 3 một điểm. Tỉnh táo lại về sau, Lục Thanh từ hệ thống giao diện bên trong mở ra thu nhập kỹ càng bản khối, đồng thời bắt đầu cẩn thận tra xét. Hệ thống giao diện bên trong cung cấp tin tức, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn thể hiện to như vậy một quốc gia tất cả tình huống cạn kẽ. Nhưng là các phương diện số liệu tập hợp, nhưng vẫn là có thể nói rõ một vài vấn đề đấy. Tồn kho ít, nguyên nhân này, Lục Thanh từ hệ thống số liệu tập hợp ở bên trong cũng không có nhìn thấy. Dù sao, hệ thống cũng sẽ không biểu hiện đi qua tin tức. Nhưng Lục Thanh cũng có thể đoán được một chút. Tiêu đến thật lợi hại a. Lý Thế Văn muốn đột phá, cái kia cả một cái đột phá nghi thức, Lục Thanh lúc ấy cũng nhìn thấy. Các loại tài liệu quý hiếm, tại Tăng thêm bây giờ còn đang hoàng cung phía trên tung bay chính là cái kia bình đài, hắn tối thiểu tiêu hết 230 triệu linh thạch. Khoản này khoản tiền lớn, nghĩ đến, lúc trước Lý Thế Văn tại đụng thời điểm, không ít cách trước mất tóc của mình. Mà khác chính là hắn tiến hành đột phá lúc, cùng Ngụy Quốc trận kia chiến tranh rồi. Vân Tiêu Tông đi đánh trận, cũng không phải đánh vô ích. Lúc ấy, Song Vương còn chưa tới trở mặt thời điểm đấy, tại khai chiến mới bắt đầu, Vân Tiêu Tông vẫn là tạm thời cũng không biết lý thế văn kế hoạch. Bọn họ tu sĩ đại quân xuất động thời điểm, tất nhiên là muốn triều đình cấp phát ra quân phí đấy. Mà 30.000 Vũ Lâm Cấm quân xuất phát tiền tuyến, cuối cùng tử thương hầu như không còn, gần như bị đánh rơi mất biên chế, cái này tự nhiên mà vậy cũng muốn tiêu tốn rất nhiều tiền. Vô luận là quân phí, vẫn là chiến hậu trợ cấp. Tồn kho, đương nhiên liền bị móc giống. chương 344, thành lập cẩm y vệ. Nếu như nói tồn kho bị móc sạch, đó là Lý Thế Văn nổi, cái kia toàn bộ Hoàng Triều thu nhập hạ xuống cái này một khối, vậy liền không thể toàn vứt cho Lý Thế Văn rồi. Lý Thế Văn sau khi chết 3 tháng này, là dung chuyển 3 tháng. Tiến đô bên trong, bởi vì có phi vân châu 20.000 tu sĩ tại, đàn áp thỏa đáng, nhìn từ bề ngoài trị an cái gì, cũng còn tốt. Nhưng liền xem như như thế, dung chuyển ở giữa, bao quát tam đại gia tộc phản loạn, đều để toàn bộ triều đình vận chuyển, xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà tại Yến đô bên ngoài, không thuộc về triều đình hạch tâm, nhìn sẽ không ở chính trị vòng xoáy đích chính trung tâm. Thế nhưng chính là bởi vì nó chạy hướng hạch tâm, ngược lại các phương diện lấy được tin tức đều là lạc hậu đấy, thậm chí cả các loại lời đồn, ngược lại càng thêm phiền phức. Đồng thời, trong khoảng thời gian này đến nay, trong triều đình đều là nửa mất khống chế trạng thái, chính lệnh không thông suốt. Cái kia nơi khác càng là mất khống chế. Nhiều mặt nhân tố phía dưới, Triều Đình thu nhập giảm mạnh, là quá chuyện không quá bình thường rồi. Thậm chí, nếu như không nắm chặt đem Triều Đình bản thân hành chính hệ thống cho vận chuyển lại, cũng mau chóng lấy Triều Đình chính thống danh nghĩa giữ gìn ở thống trị, như vậy đừng nói khôi phục Triều Đình lích lợi thể hệ, liền ngay cả hệ thống này trong chương mục thu nhập chỉ sợ cũng còn sẽ cấp tốc hướng xuống ngã. Bất quá, muốn nói tin tức tốt, cũng là không phải một chút cũng không có. Mặc dù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 đều không có chép đi ra quá nhiều tiền tài. Nhưng vô luận như nói thế nào, bọn họ đều là yên quốc bên trong, nội tình thâm hậu hảo môn thế gia. Người gây lạc đà so ngựa lớn, luôn luôn có thể có một chút thu hoạch. Vẹn vẹn tam đại gia tộc tại Yến Đô bên trong sản nghiệp, liền chép ra ước chừng hơn 20 vạn linh thạch. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đều là tiền mặt, rất nhiều đều là một chút vật tư. Nhưng cuối cùng như thế, đây đối với hiện tại như là khô cạn hồ nước bình thường triều đình mà nói, đều là một trận mưa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 Tại các loại kiến thiết công trình bên trên, cẩn thận thẩm tra, không cần thiết liền dứt khoát dừng hết, hoặc là bán trao tay cho nơi đó thế lực, cũng là một hạng thủ đoạn. Mà trọng yếu nhất một việc, chính là muốn triển khai cùng Vân Tiêu Tông đàm phán. Triều đình hàng năm đồ cúng cho Vân Tiêu Tông vật tư, linh thạch, phải có 1 triệu 500 ngàn linh thạch chi cự rồi. Ngừng cung cấp, cái kia không có khả năng. Trước kia Lý Thế Văn cũng không dám ngừng cung cấp, lục ra vừa lên đến cũng không có khả năng cùng người ta Vân Tiêu Tông cứ như vậy lật bàn trở mặt. Nhưng dù sao, hiện tại giữa song phương quan hệ, ở vào thời kỳ trăng mật vừa mới hoàn thành một lần tương đối lớn hợp tác, bao nhiêu có một ít tình cảm ở chỗ này. Lại thêm, hiện tại triều đình quả thật có hiện thực khó khăn, thế là tóm lại là có cái đàm phán khả năng đấy. Cái này đàm phán, kết quả ngược lại là đã có, cũng lấy được một chút tiến triển, nhưng kỳ thật cũng không tính đặc biệt lý tưởng. Lục gia đưa ra, gần nhất 1-2 năm cung phụng tạm thời trầm rãi, qua 2 năm sẽ chậm chậm trả, kết quả bị Vân Tiêu Tông trực tiếp bắt bỏ Cùng Ngụy quốc trận chiến tranh này, mặc dù thời gian cũng không tính dài, cũng không có chân chính phát triển đến chiến tranh toàn diện tình trạng, với lại quá trình chiến tranh bên trong, nhiều thời gian hơn song phương là ở tiến hành giằng co, chân chính giao chiến liền kéo dài như vậy mấy ngày. Nhưng mà, liền cái kia mấy ngày chiến đấu, độ chấn động cũng là cực cao. Nhìn xem đại Yến hướng tinh nhuệ Vũ Lâm Cấm Quân, cơ hồ toàn bộ bị đánh hết điểm này, cũng có thể nhìn ra. Mặc dù, Vũ Lâm Cấm Quân gần như toàn quân bị diệt, chủ yếu là vân tiêu tông có cố ý để bọn hắn đi chịu chết nguyên nhân nhưng dù sao cũng là xác thực thực chiến ở chính diện trên chiến trường đánh qua đấy độ chấn động không đến trình độ nhất định cũng căn bản đánh không thành dạng này mà càng lớn phương diện chiến trường dù sao cũng là vân tiêu tông tại đỉnh lấy bọn họ hao phí cũng không ít triều đình muốn đoạn cung cấp vậy bọn hắn nhất định là không làm nói trắng ra là vân tiêu tông ủng hộ lục gia thượng vị chủ yếu nhất một điểm chính là hy vọng lục gia có thể làm việc cái này cái gọi là làm việc Đương nhiên chính là cung cấp Vân Tiêu Tông rồi. Đoạn cung cấp, đó là tuyệt đối không được. Bất quá, Vân Tiêu Tông cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý. Bọn hắn cũng biết, lục ra vừa mới tiếp nhận triều đình, bây giờ là có thực sự hiện thực khó khăn đấy. Thế là, đáp ứng cho một bộ phận hạn mức giảm miễn, đến tiếp sau lại bổ. Bất quá, mặc kệ lại thế nào tiết lưu, tóm lại có hai cái phương diện là không thể tiết kiệm tiền đấy. Lục ra xuống được khí lực đi giữ ghiền tại Ký Châu cùng Cẩm Châu hai chỗ này trực tiếp quyền thống trị, cái này phải xem từng cái địa phương khác biệt tình huống, áp đặt không được, có địa phương khả năng cần xuất binh giải quyết, có địa phương điều động cổ tay đầy đủ quan viên cũng liền có thể. Mà điểm thứ hai, thì là càng quan trọng hơn một điểm, thì là quân phí chi tiêu. Chiêu đính ở các nơi phòng giữ bộ đội, nơi này cấp phát là không thể ít đấy, nếu không địa phương xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù địa phương quân phòng giữ thực lực cũng không mạnh mẽ gì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 Chính là phải đem trung ương quân một lần nữa cho xây đứng lên. triều đình, vẫn phải là có chính mình lệ thuộc trực tiếp lực lượng vũ trang. Vũ lâm cấm quân tàn quân, vốn là chỉ còn mấy ngàn người dáng vẻ. Trong đó, còn có một một phần nhỏ đấy, lúc trước Lý Huyền hạo án bên trong, làm Lý Thị Trung Lương, sau đó lên đoạn đầu đài. Cuối cùng, còn thừa lại người, cũng chỉ có không đến 2.000 ngàn dáng vẻ rồi. Với lại, cái này 2.000 ngàn người đi, thực lực không nói cái gì, hiện tại sĩ khí cũng là xa sút náo nhuẹn. Nhưng cũng không phải là không cứu. Tinh thần của bọn hắn xa sút yếu tố chủ yếu nhất, vẫn là đến từ đối, với, tương lai mê mang. Khối này, Lục Triều Hy đã gắng sức đi giải quyết. Hắn một phương diện tự mình đã tiếp kiến còn dư lại cấm quân các tướng sĩ, sau đó sai khiến một vị lục gia dòng chính, tiến vào trong cấm quân. Không phải người khác, đúng vậy Lục Vi Văn. Vi Văn tại trong cấm quân, dùng trong tay nàng trôi này đại kiếm, thắng được tôn trọng, cũng mới hoàng tộc thân phận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 Các loại đánh nổ so sánh đi qua vũ lâm cấm quân, không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại còn có tăng lên. Cái này lực hấp dẫn, vẫn có một ít đấy. Dù sao, lao cấm quân, chính là không ít người muốn đi vào, nhưng cầu chi không được. Mặc dù, hiện tại lục thị cầm quyền về sau, tiến đô nhân sĩ còn tại kinh nghi bên trong, thậm chí có không ít người, mặc dù không có công khai phản đối lục ra, trong lòng nhưng vẫn là sẽ đối với lý thị có hòa niệm. Nhưng vô luận nói như thế nào?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 Không như vậy quan tâm triều đình, cũng chính là đương nhiên được rồi. Nhưng là, bọn hắn không quan tâm gia quốc, cũng nên quan tâm lợi ích. Triều đình mở ra chiêu mộ mới cấm quân bảng giá, còn có thể đả động rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ đấy. Đồng thời, lại hướng lên, bao quát một chút chút cơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ nhận được tương ứng xứng đôi giá cả, cái này ích lợi cũng rất không tệ rồi. Hướng chi, trở thành cấm quân về sau, cấm quân quân doanh bản thân nhưng chính là tọa lạc tại Yến đô linh mạch bên trên một cái cấp 5 chi nhánh bên trên. Mà nếu như trực luân phiên đến thủ vệ cung định việc, đây chính là liền đã có được tại cấp 6 linh mạch tu luyện cơ hội. Bất quá, cũng không phải nói đạt đến thực lực này tiêu chuẩn, cấm quân liền sẽ đem người triều tiên đến. Thẩm tra chính trị vẫn là cần. Phải vào cấm quân người, tối thiểu nhất vẫn là muốn điều tra bối cảnh, không thể có làm điều phi pháp qua, không thể cùng từng đã là tam đại gia tộc từng có quá sâu liên lụy, lập trường không nói khuyên hướng lục ra đi, tối thiểu phải là cái trung lập đấy. Trúc cơ kỳ đi lên đấy vậy chỉ cần bối cảnh phù hợp, đều chiêu tiến đến không có vấn đề, dù sao số lượng không phải rất nhiều, luyện khí kỳ lại khác biệt, cũng không phải là mỗi cái đã đến luyện khí hậu kỳ, bối cảnh sạch sẽ tu sĩ, đều sẽ bị thu vào đến, nào sẽ nhiều lắm, đối với vốn là đã áp lực rất lớn chiều đỉnh tài chính mà nói, không phải chuyện tốt. Toàn bộ mới cấm quân tuyển nhận danh ngạch, chỉ có 3.000 cái mà thôi. Đem cấm quân quy mô trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong thời điểm 30.000 số lượng, rõ ràng là không quá hiện thực đấy. Lục hy dự định. Trước đem chi này quân đoàn, trồng đến 10.000 số lượng. Tính cả 2.000 lao cấm quân, cái này 5.000 rồi, còn có 5.000, thì dự định từ đó phiên trú đóng ở Hiến Đô Phi Vân Châu tu sĩ trong quân đoàn, điều đi ra. Phi Vân Châu tu sĩ đoàn, phải đi về. Bọn hắn tại Hiến Đô, đã nhanh nửa năm. Chi này tu sĩ quân đoàn, là Phi Vân Châu tu hành giới tinh hoa, bên trong có cái đại gia tộc đích hệ tử đệ, có thanh phong môn hạch tâm đệ tử. Bọn hắn có thể bị tổ chức xuất chiến nhưng là không có khả năng trưởng kỳ bên ngoài chấn thủ, cái kia không thích hợp. Nhưng là không thể một mạch toàn trở về. Lục triều hy là muốn tại Yến Đô khi, làm, vị hoàng đế này đấy, cũng nên có chính mình có thể tín nhiệm, đầy đủ đáng tin lực lượng. Tại dưới mắt loại tình huống này, lại có cái gì, so phi vân châu tu sĩ, càng khiến người ta yên tâm. Lục ra có không ít người, sẽ lưu tại Yến Đô làm việc. Hoàng cung xung quanh một mảng lớn khu vực, cũng chính là trước kia lý thị nhất tộc tộc địa, hiện tại đã bị lục ra chiếm. Mặt khác, thanh phong môn rất nhiều tu sĩ, cũng nhận mướn, điền vào trước đó triều đỉnh rất nhiều quan chức thiếu thốn. Riêng này hai bộ phận người, thì có hơn ngàn số lượng. Mà phên này, càng là xung nhập 5.000 ngàn tu sĩ, đến trong cấm quân. Không có gì ngoài tu sĩ bình thường bên ngoài, lục triều hy vị hoàng đế này chính mình, đương nhiên sẽ lưu tại Yến Đô. Mà trừ hắn không nói, Minh Triều cũng sẽ lưu lại, tiến lăng về Phi Vân Châu xử lý một vài sự vụ về sau, cũng tướng tướng so sánh giải kỳ lưu tại Yến Đô. Hải Tam Đức cũng nhận mời, hắn sẽ trở thành đại yến ngự sử đại phu, đứng hàng một trong tam công. Dạng này xem xét, bốn vị kim đan tỏa trấn yến đô, vấn đề liền không lớn rồi. Thật muốn có kim đan kỳ tu sĩ chuyện không giải quyết được, lục thanh trong tay cũng có phục sinh hạng mục trao đổi, có thể chạy đến tỏa trấn. Mà lực lượng quân sự phương diện, không có gì ngoài cấm quân trùng kiến bên ngoài, còn có một chỗ, là cần tăng lớn đầu nhập. Khối này phụ trách là Lục Văn Ân, đình ý phủ tương đương một bộ phận đáng tin lực lượng bị điều đi ra thành lập một cái mới bộ môn tên là cẩm Ý vệ cái tên này không hề nghi ngờ là lục thanh lấy đây là một cái đặc vụ cơ quan tại lục thanh chỉ đạo dưới lục triều hy cũng có rất nhiều tư tưởng mới tương lai đình ý phủ chức năng sẽ bị giảm xuống tập bộ thự, thẩm phán thự nơi này chủ yếu phụ trách làm việc đem chủ yếu sẽ đặt tại khuynh hướng chỉ an phương diện trong công tác mà về phần giám sát bách quan đối ngoại tình báo thu thập làm việc đặc trùng nhiệm vụ những này chức trách sẽ từ định ý phủ tháo rời ra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 tiếp thu làm việc không thuận lợi, như vậy cẩm y vệ liền muốn xuất thủ. cái này kỳ thật mới là toàn bộ triều đình, tiếp xuống là quan trọng nhất làm việc, mau chóng đem đi qua triều đình trực tiếp quản lý hai cái châu quyền không chế, một lần nữa cầm lại trung ương. vì cam đoan cái mục tiêu này có thể thuận lợi tiến lên, giành lấy cuộc sống mới triều đình, đã tốc độ cao nhất vận chuyển. cái này triều đình, cố nhiên còn có to to nhỏ nhỏ các loại vấn đề, nhưng là chỉ có thể một bên làm việc, một bên cắt tỉa. mấy ngày này, lục triều hy thật sâu cảm thấy. Làm hoàng đế là một kiện khổ cỡ nào ép việc phải làm. Tiện biệt thân đệ đệ Lục Triều Hòa rời đi thời điểm, hán tố khổ nói. Sớm biết, trước đó làm sao cũng muốn kiên trì để ngươi tới làm vị hoàng đế này. chương 345, Triều Hòa Kim Đan. Đối với đại ca thuyết pháp, Lục Triều Hòa khẳng định chính là cười ha hả đã trôi qua rồi. Nhìn thấy đại ca bận biểu thành chó bộ dáng Lục Triều Hòa hiển nhiên cũng không muốn đi làm vị hoàng đế này. Về Phi Vân Châu, hảo hảo tu luyện. Ngẫu nhiên chiếu cố một cái gia tộc tình huống, há không đắc ý. Chỉ là sau khi trở về, hắn còn không có hai ngày ngày sống dễ chịu, lập tức cũng vội vàng đến bay lên rồi. Đây hết thể nguyên nhân gây ra là Tuyết Châu truyền đến một tin tức. Bạch Dương môn thái thượng trưởng lão tôn trường hải truyền tin, bạch quỷ xôi nam lại muôn tới rồi. Tôn trường hải am hiểu một môn bói toán thuật, đồng thời làm Tuyết Châu bản địa tu sĩ kim đan thủy trung rất đúng bắc hoang nguyên bên trên bạch quỷ tiến hành giám thị. Mỗi khi bạch quỷ sắp xôi nam thời điểm. Tôn Trường Hải là có thể sớm thời gian mấy năm, nhận được tin tức đấy. Lần này cũng không ngoại lệ. Dựa theo Tôn Trường Hải đoán trưởng, bạch quỷ đại quy mô xuôi nam thời gian, nên sẽ ở 3 năm dưới về sau. Kỳ thật, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Về khoảng cách lần bạch quỷ đi về phía nam, đã qua 45 năm. Mỗi lần bạch quỷ đại quy mô xuôi nam thời gian khoảng cách, xác thực cũng liền 50 năm trên dưới. Cứ việc, Tuyết Châu, Phi Vân Châu, cách mỗi mấy chục năm liền muốn chống lại một lần bạch quỷ đối với cái này đã hết sức quen thuộc, thậm chí có thể tính là xe nhẹ đường quen rồi. Nhưng chuyện này vẫn không tránh khỏi làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Mỗi một lần bạch quỷ xui nam, đối với tuyết châu đều là một lần tai họa thật lớn, là mình không cách nào vượt qua đấy. Cần phi vân châu thanh phong môn hết sức ủng hộ mới có thể chịu được được. Mà phi vân châu đông đảo tu sĩ thế lực cũng hiểu được mối hở giang lệnh đạo lý, mỗi lần cũng quả thật sẽ không để lại dư lực tiến hành ủng hộ. Lần này không hề nghi ngờ cũng là như thế. Phi Vân Châu đông đảo tu sĩ, tạo thành quân đoàn xuôi nam mới vừa vặn đi qua không bao lâu thời gian, lập tức qua 2 năm liền muốn bác thượng chống lại bạch quỷ, cái này cũng quả thật có đủ vất vả được rồi. Bất quá, dù sao bạch quỷ xuôi nam chu kỳ tính, vẫn tương đối mạnh. Chuyện này, mọi người đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít chuẩn bị tâm tư. Với lại, lần này chống lại bạch quỷ, cũng không chỉ có chỉ là Tuyết Châu, Phi Vân Châu hai địa phương sự tình rồi. Lục ra bây giờ trở thành đại hiến hoàng tộc. Lục Triều Hy làm hoàng đế, Bắc Cảnh bị coi là là lục gia căn cứ, là hang ổ triều đình liền không khả năng giống như là quá khứ một chút năm tháng đồng dạng, đối với chuyện này không quan tâm, để hai địa phương tự mình giải quyết. Tin tức truyền đến Lục Triều Hy nơi đó về sau, Lục Triều Hy cũng là cùng đệ đệ nói đến rõ ràng, đến lúc đó, nhất định sẽ xuất động tu sĩ quân đoàn, tiến về phía trước Bắc Cảnh, chống lại bạch quỷ. Mặt khác, các loại vật liệu trợ rút, cũng đồng dạng sẽ không thiếu. Áp lực lập tức lớn lên. Thời gian đã không lâu rồi. Phía Nam, tiến đô nơi này, lục ra đến tại thời gian 23 năm bên trong, đem triều đình lực lượng làm hết sức khôi phục nếu không ngay cả tự thân tình huống đều rất khó bảo hộ, chớ nói chi là còn muốn bác thượng hỗ trợ. Mà đồng dạng, bắc cảnh Hai Châu, bởi vì bạch quỷ đi về phía Nam áp lực, sau này những ngày qua, cũng rất khó hướng Nam đến tri viện. Đó là cái chưa từng có khó khăn thời kỳ. Nhưng có lẽ, ở trong đó cũng giấu giếm một chút kỳ ngộ. Nói thí dụ như,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 Lục gia hiện tại cũng chỉ có thể đạt thành một phần ba dáng vẻ, duy nhất có thể coi là bị lục gia chiều sâu khống chế châu, cũng chỉ có phi vân châu. Nhưng tương đối mà nói, điểm này là tương đối tốt đạt thành mục tiêu. Ký châu cùng cầm châu, là triều đình truyền thống thống trị khu vực, cái này hai châu, triều đình lực ảnh hưởng thật là sâu, đồng thời không tồn tại cường đại tông môn, một chút cá biệt địa phương gia tộc, cũng là hoàn toàn dung nhập triều đình hệ thống bên trong đấy. Vân tiêu tông cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết trường ý nghĩ.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 còn muốn càng thêm dễ dàng một chút. Cho nên, đối với Lục Thanh mà nói, đem Tuyết Châu trước khống chế được, cũng là Lục gia phát triển trên đường, phải cần làm một việc. Ba danh môn cộng lại thể lượng, không có gì ngoài tu sĩ cấp cao hơi yếu một chút bên ngoài, làm sao cũng có thể so ra mà vượt hơn phân nửa Thanh Phong môn rồi. Ba nhà cộng lại, không tính tán tu, cũng có thể triệu tập lại cái 20.000 ngàn tu sĩ dáng vẻ, dù là khối lượng so Thanh Phong môn kém một chút, nhưng là khẳng định so với bình thường tán tu mạnh mẽ rất nhiều. Cố lực lượng này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 Nhưng cũng điều phối, thì là một cái khác mã sự tình. Giống như là thanh phong môn vân hiên chân nhân cùng hải tam nước, đều bị hệ thống thống kê đi vào. Nếu như vậy coi là, vậy chuyện này cũng rất tốt làm. Trong triều đình, còn có một vị kim đang tại. Vị này tên là Đậu tranh Nam Nhân, là Cẩm Châu một cái trung đẳng gia tộc xuất thân tu sĩ, rất sớm rất sớm đã tại triều đình nội đương quan. Theo tu vi dần dần cao, địa vị cũng liền phát triển. Tại quá khứ trải qua náo động bên trong, Đậu tranh không chết cũng không xâm nhập đến hoàng quyền đấu tranh bên trong, một mực thật đảng hoàng đấy. Hắn là hiện tại lục triều hy bên kia trọng điểm lung lạc mục tiêu, đồng thời trước mắt xem ra, người ta cũng thật xứng hợp đấy. Nghĩ đến, quả quyết thời gian, đợi đến lục gia uy tín phát triển, thống trị cơ sở ngày càng thâm hậu, đấu tranh quy tâm, cũng liền ở trong tầm tay rồi. Đây không phải là liền sau cái rồi, mà tuyết châu nhưng còn có hai cái kim đan đầu. Ngoại trừ tôn trường hải bên ngoài, công tôn ra một vị, tên là họ công tôn thiền nữ trưởng lão. Cũng ở đây trước đây ít năm đầu, tấn thăng kim đan kỳ. Cái này cộng lại, thì có 8 cái kim đan rồi. Đến tiếp sau, chỉ cần một lần nữa bồi dưỡng được đến 2 cái tu sĩ kim đan, 10 kim đan mục tiêu liền có thể đạt thành. Cái này không tính chuyện rất khó khăn rồi, lục ra hiện tại kim đan người kế tục cũng không thiếu. Trong đó, cách người gần nhất, chính là lục triều hòa rồi. Làm không tốt, hắn có thể tại bạch quỷ đi về phía nam trước đó, liền hoàn thành kim đan kỳ đột phá. Bất quá! Đối với hai cái này yêu cầu bên ngoài, thăng cấp lục tinh gia tộc cái cuối cùng yêu cầu, nhìn liền tương đối khó khăn rồi. Bồi dưỡng được một cái nguyên anh tu sĩ. Lục thanh mình đương nhiên đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng mấu chốt là, hệ thống cũng không đem hắn tự thân thống kê ở bên trong. Cái này rất khó. Trước mắt, lục ra nhưng điều phối tu sĩ kim đan bên trong, tu vi thâm hậu nhất đấy, là Hải Tam Đức. Nhưng rất hiển nhiên, Hải Tam Đức cũng không có tiến thêm một bước phát triển tiềm lực, trông cậy vào hắn tiến nguyên anh. Cơ bản rất không có khả năng. Chân chính có tiềm lực, vẫn là lục ra mấy vị. Lý Yến Lăng đạt được lục thanh quả tặng tương đối ít, chỉ có thần thông. Thiên phú phương diện thì tương đối bình thường một điểm. Nhưng tương lai các phương diện đến đỡ đuổi theo, cũng không phải không có hy vọng đấy. Mà tương đối mà nói, tương đối có hy vọng minh triều chiều hy hai người, thiên phú đều là cực kỳ tốt. Nhưng bọn hắn hai người tiến vào kim đan kỳ thời gian, còn vẫn ngắn, mặc dù các phương diện ra chỉ phía dưới, chiến lực không tầm thường Nhưng Tu Vi tạm thời cũng còn dừng lại tại Kim Đan tầng 1. Nhưng trừ 3 người bọn hắn, Lục Thanh cũng không ai tốt trông cậy vào được rồi. Khó làm á Lục Thanh gãi đầu một cái. Mặc dù nhiệm vụ rất gian khổ, nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như chỉ cần những này mục tiêu, đều đạt thành, gia tộc lên tới Lục Tinh, như vậy dựa theo hệ thống lệ cũ, chính mình phục sinh tiến độ sẽ tiến thêm một bước đẩy về phía trước tiến một lớn đợt, làm không tốt liền có thể tại toàn bộ yên quốc tự do tự tại hành động. Một khi như thế. Hắn liền thật sự rất tiếp cận đúng nghĩa phục sinh rồi. Gánh nặng đường xa, nhưng con đường này, thật đúng là phải đi. Vẫn phải là nghĩ biện pháp cho nhi tử, nữ nhi, con non dâu, mở càng nhiều, càng ra trâu treo. Lục Chiêu hòa thành tiểu kim đan sự tình, không phải tùy tiện nói một chút đấy. Khi biết bạch quỷ đi về phía nam sắp đến thời khắc, chính hắn cũng cảm giác sâu sắc tiếp xuống gia tộc gặp phải áp lực rất là trọng đại, không dám có nửa phần lười biếng. Thế là, hắn tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tu luyện mấy ngày thoáng làm nóng người, sau đó hy sinh không quay lại nhìn tiến vào tụ linh thánh điện bên trong, mở ra một lần 10 năm tu hành tiếp sống. 10 năm thời gian tu luyện đi qua, hắn đã cảm giác được, tu vi của mình gen luyện được đã phi thường hoàn toàn, trạng thái trước đó chưa từng có chuyện tốt, khoảng cách đột phá cũng liền vẹn vẹn chỉ kém một cái ngưỡng cửa. Gia tộc vì hắn chuẩn bị xong đột phá cần thiết đồ vật tư, cũng đều đều đều đầy đủ hết, tại tụ linh thánh điện bên trong, hắn cũng đem viên kia cấp 3 đỉnh phong ngoại đan cho luyện hóa hoàn tất. Bây giờ khoảng cách kim đan, bất quá lâm môn một cước thôi. Rời đi tụ linh thánh điện về sau, hắn lập tức liền chuẩn bị bắt đầu đột phá. Lục Thanh đối với con của mình, đương nhiên cũng là từ đầu tới cuối duy chỉ lấy chú ý đấy. Tại lục triều hòa chính thức bắt đầu sau khi đột phá, lục thanh không chút nào keo kiệt, liền đem một cái tứ tinh hiếm có đột phá bình cảnh cho lục triều hòa đổi lại, để cầu giúp hắn một tay. Mà cuối cùng, lục triều hòa cũng không có phụ lòng phụ thân cùng gia tộc kỳ vọng, hoàn thành đột phá. Khi hắn xuất quan thời điểm. Toàn bộ Ngọc Kiên Sơn, đất dung núi chuyển, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có đối với kiến trúc tạo thành cái gì phá hư. Đây chỉ là là thổ linh căn tu sĩ đột phá lúc dị tượng. Đến tận đây, lục triều hòa đã trở thành lục gia vị thứ tư tu sĩ kim đan. chương 346, Tuyết Châu Quy Tâm. Tiến không tốt tiến A. Tôn Trường Hải nhìn trước mắt bốn người, nghe bọn hắn nói xong lời nói, không khỏi cười khổ cảm thán. Trước đó vài ngày, hắn tiếp vào công tôn thiền tin tức. Mời hắn đến liêu quận làm khách Lúc đầu, hắn không nghĩ quá nhiều Bạch quỷ đi về phía nam sắp đến Phía nam cho ủng hộ đương nhiên rất mấu chốt Nhưng là mấu chốt nhất Vẫn là tuyết châu bản thân lực lượng đề kháng Mà cái này, phi thường ý lại tuyết châu Ba danh môn ở giữa chung sức hợp tác Công tôn thị mới ra một vị kim đan Đây là đỉnh thiên chuyện tốt Mang ý nghĩa tuyết châu bản địa chống lại bạch quỷ lực lượng Đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường Bởi vì tuyết châu đối mặt đặc thù hoàn cảnh nơi này tu sĩ thế lực ở giữa nội đấu phi thường không kịch liệt, mọi người trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, canh gác hỗ trợ còn đến không kịp, ăn nhiều chết nò lẫn nhau gây sự, với lại liền xem như gây sự cũng chưa chắc tính ra, bởi vì tuyết châu quá nghèo, các phe quan hệ tương đối mà nói tương đối hài hòa, tương đối thân cận. tại đây nguy hiểm sắp xảy ra thời điểm, chính mình làm bạch dương môn thái thượng trưởng lão cùng công tôn gia mới kim đan công tôn thiền gặp mặt một lần, hảo hảo thương thảo một cái chuyện kế tiếp, quá bình thường cực kỳ nhưng vừa đến địa phương, tiến hội vừa mới bắt đầu, ba cái khách không ngờ mà đến, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục Chiêu Hòa, Lý Y Lăng, Vân Hiên Trân Nhân, Tuyết Châu chỗ xa xôi, nhưng cũng không đại biểu tôn trường Hải chính là mù lòa kẻ điếc. Tiên quốc cao tầng đã xảy ra trọng đại như vậy biến hóa, hắn khẳng định có nghe thấy. Hiện tại, hắn đối mặt không chỉ có riêng chính là Lục gia nhân vật trọng yếu, thanh phong môn trưởng môn nhân đơn giản như vậy, hắn đối mặt là đại yến hoàng đế thân đệ đệ, là đại yến hoàng triều hoàng hậu điện hạ. Người ở chỗ này bên trong, hắn tôn trường hải tu vi là cao nhất, đạt đến kim đan 5 tầng, mặt khác bốn cái tiểu gia hỏa, lục triều hòa vừa mới kim đan, vân hiên cùng công tôn thiền hai người trở thành kim đan cũng không mấy năm, đều là kim đan tầng một tân tấn người. Cho dù là tu vi thâm hậu nhất Lý Yến Lăng, vẫn là chưa đi đến đến trong kim đan kỳ đâu. Nhưng cuối cùng như thế, đối mặt bốn người, nhất là Lý Yến Lăng trên thân cái này hoàng hậu còn sáng, vẫn làm cho hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm chi tâm. Không người vẫn an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 Ánh mắt trước hướng phía công tôn thiền nhìn qua. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt hỏi thăm ý tứ, cũng đã vô cùng rõ ràng. Chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta không phải môn phái, mà là thế gia, có khác căn bài. Công tôn thiền vừa cười vừa nói, triều đình hứa hẹn, chúng ta công tôn thị vinh thế chấn thủ liêu quận, công tôn hạ được phong làm liêu hầu, thế tập vong thế. Bất quá đấy, tài chính, nhân sự, đều là muốn báo cáo cho triều đình. Người đáp ứng. Đáp ứng. Công tôn thiền uống một ngụm trà, tiếp tục nói, không có gì tốt không đáp ứng, chúng ta công tôn thị, không có cái gì ra tâm, vĩnh chấn liêu quận, đã có thể thỏa mãn chúng ta. Đi qua, chúng ta tại liêu quận, chưa bao giờ cái gì hướng ra phía ngoài khuyết trương tâm tư, tương lai cũng sẽ không có. Trước kia chúng ta muốn tại liêu quận chính mình nỗ lực trèo trống, hiện tại có triều đỉnh tại sau lưng học thuộc lòng, làm sao cũng so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Tôn trường hải thở dài, nói ra, hà tất phải như vậy đâu. Đi qua. Chúng ta tuyết châu ba nhà, cho tới nay đều là thanh phong môn nhất kiên định đồng minh, cần gì phải đem quan hệ lại làm phức tạp như vậy. Lý Yến lăng khép cười một tiếng, mở miệng nói, tôn trưởng lão, làm gì đem lời nói được như vậy truyền chuyển đâu Đi qua, chúng ta môi hở răng lệnh, song phương xác thực đồng minh không sai, nhưng liên hệ coi là thật có sâu như vậy sao. Đơn giản là tuyết châu ra người, xung làm chống cự bạch quỷ xuôi nam tuyến đầu, thanh phong môn ở phía sau hết sức ủng hộ. Nhưng là bây giờ thì khác, lục thị đã thành hoàng tộc thống hợp thiên quốc, thế tất là muốn trở nên. Bạch Dương môn có thể đồng ý điều kiện của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ là đồng minh, cũng có thể không đồng ý, vậy chờ đến Bạch Quỷ Xuôi Nam kết thúc về sau, triều đình cùng thành phong môn chính mình khôi phục kế bác, kế nam, ngư dương trật tự, cũng không phải không được. Đây chính là thiết thiết thực thực uy hiếp. Tôn Trường Hải trong lòng tức giận, nhưng xác thực không có lực lượng, há mồm phản bác cái gì. Chính như Lý Yến Lăng nói, Tôn Trường Hải không có khả năng cự tuyệt điều kiện này. Hoặc là nói lập tức Mặc kệ lục gia đưa ra điều kiện gì, tại nơi này trong lúc mấu chốt, hắn đều không có quyền cự tuyệt. Nếu không, lục gia cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem, liền có thể chờ đến bạch dương môn bị đánh thành tàn phế. Cái này kỳ thật đối, với, lục gia, cũng là có chỗ xấu. Bạch dương môn, thanh u cốc không có, vậy thì đồng nghĩa với thanh phong môn về sau muốn chính mình trực diện bạch quỷ xuôi nam uy hiếp. Nhưng, thì tính sao?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 Lục Chiêu hòa cười lớn hướng hắn đi tới, cầm hai tay của hắn, nói ra, tôn trưởng lão cũng không cần làm lần này tư thái, tuyết châu sự tình, vẫn là muốn rửa vào các vị. Với lại, tương lai lương tựa triều đình, băng nguyên uy hiếp liền không còn là lấy chỉ là hai châu nơi đến gánh chịu, có toàn bộ đại yến làm hậu thuẫn, mọi người áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Như thế vừa đến, Bạch Dương môn đi một lớn bao phục về sau, có lẽ có cái khác phát triển cơ hội cũng khó nói. Tôn trưởng hải trầm mặc không nói chỉ là yên lặng đem bị Lục Triều Hòa nắm tay cho rút ra. Cứ việc mất đi tương đối lớn một bộ phận độc lập quyền, để Tôn Trường Hải cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, Lục Triều Hòa nói đến, cũng đúng là lời nói thật. Bạch Dương Môn cũng là truyền thừa ngàn năm môn phái, coi như bởi vì này, Bạch Quỷ đi về phía Nam cách cái mấy chục năm, liền sẽ cho Tuyết Châu mang đến một lần to lớn uy hiếp, cho nên căn bản không pháp hướng ra phía ngoài phát triển. Xúc tích lực lượng, ứng đối nguy cơ, sau đó suy yếu, lại súc tích lực lượng. Nguy cơ lại đến. Dạng này tuần hoàn xong ai cũng gánh không được. Có lẽ, đây đối với Bạch Dương môn thật là một loại giải thoát. Nghĩ tới đây, Tôn Trường Hải tâm tình cũng chuyển tốt rất nhiều. chương 347, Bạch Quỷ lại đi về phía nam. Lục ra muốn đem tuyết châu chân chân chính chính thu nạp tới trong tay, không phải nói lấy chơi. Động tác của bọn hắn cũng thật nhanh, đồng thời một điểm kéo dài thời gian cơ hội cũng không cho. Tôn Trường Hải còn muốn đem chuyện nào sau này kéo kéo nghĩ đến có thể hay không kéo tới bạch quỷ đi về phía Nam kết thúc về sau lại làm. Nhưng loại chuyện này, lục gia nhất định là không có khả năng tiếp nhận. Đợi đến bạch quỷ đi về phía Nam kết thúc, cái kia tuyết châu tối thiểu 40 năm đến thời gian 50 năm bên trong, sẽ không đụng phải cái gì đại khó khăn. Không có ngoại bộ áp lực, đến tiếp sau muốn tiến lên loại chuyện này, vậy coi như khó mà nói. Khoảng cách bạch quỷ đi về phía Nam chính thức bộc phát, còn có tối thiểu 2 năm đi lên thời gian, lục gia chính là muốn tại đây 2 năm công phu bên trong. Đem tuyết châu quy tâm, biến thành sự thực đã định. Ngăn không được, kéo không được, cái kia còn làm sao bây giờ? Chỉ có thể nằm ngựa đảm nhiệm thảo rồi. Sự thật chứng minh, chuyện này, căn bản cũng không cần quá lâu thời gian. Vẹn vẹn một năm về sau, lục ra, thanh phong môn bên này, cũng đã đem hai đại tông môn tình huống cho nắm rõ ràng rồi. Tài vụ, nhân sự, những phương diện này, lục ra đều cầm tới tương ứng báo cáo. Phía trên, các loại số liệu thống kê, đều vô cùng minh xác. Mà tại trong khoảng thời gian này, Lục Gia tiến vào chiếm giữ đến 3 danh môn bên trong gia tộc tu sĩ, cũng đem bọn hắn cho ra báo cáo, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, xác nhận không có vấn đề. Sau này, Tuyết Châu Tam đại thế lực mệnh môn liền đều tại Lục Gia trong tay. Trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, trưởng môn nhân nhận đuổi, bọn hắn đương nhiên có thể tự định, nhưng cuối cùng muốn báo bên trên cho Lục Gia. Lục Gia bình thường sẽ không can thiệp chính bọn hắn quyết định, nhưng bảo lưu lại quyền phủ quyết. Ý là nếu bạch dương môn cùng thanh lưu cốc cao tầng lục gia nghị song miễn liền bãi miễn đối với công tôn thế gia cơ bản cũng nhất trí đơn giản là trưởng môn nhân nhân vật đổi thành liêu hầu mà thôi đến tận đây tuyết châu ba danh môn liền chân chính dung nhập vào lục gia tạo dựng lên toàn bộ hệ thống bên trong lục thanh rất xác nhận điểm này bởi vì khi hắn ngọc yên sơn bên trên nhận được hệ thống nhắc nhở tông môn hệ thống con đã coi đổi mới thanh lưu cốc cùng bạch dương môn bị đặt vào đồng thời phụ thuộc hệ thống con cũng coi đổi mới Công tôn thế gia tiến vào phụ thuộc danh sách bên trong. Mặc dù, bây giờ khống chế xuất, không đạt được lục gia tại Phi Vân Châu các đại phụ thuộc hoặc là đối, với thanh phong môn khống chế trình độ, khi, làm, lục thanh cũng không cảm thấy có cái gì tốt nhanh chóng. Đem dây thời gian kéo đến lại dài ràng rặt một chút, khống chế xuất kiểu gì cũng sẽ tăng lên đi lên. Dê trắng nhóm thái thượng trưởng lão tôn trường hải, đối với để bạch dương môn triệt để trở thành lục gia cấp dưới môn phái, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy có chút không cam lòng. Nhưng bất kể như thế nào, người ta trong lòng không cam lòng về không cam lòng, hành động bên trên, tổng thể vẫn là tích cực phối hợp. Cái gọi là luận việc làm không luận tâm, loại tình huống này, lục ra đương nhiên cũng liền có qua có lại, để Tôn Trường Hải đã trở thành tuyết châu liên quân lãnh tụ. Đương nhiên, bản thân cái này cũng là thích hợp nhất bổ nhiệm. Tại Tôn Trường Hải một đời đều tại đối kháng bạch quỷ, cái thế giới này khả năng không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn, cái kia muốn như thế nào đến đúng kháng bạch quỷ xuôi nam xâm nhập bản thân hắn chính là thích hợp nhất khi làm cái này thống soái nhân vật, mà lập tức tại Tuyết Châu tu tập trọn vẹn năm vị kim đan, tôn trường hải cùng công tôn thiền hai người từ không cần nhiều lời, vân hiên cùng lục triều hỏa cũng đều tại, mà lý yến lăng vị này đại yến hoàng hậu cũng sẽ tại Tuyết Châu một mực dừng lại đến lần này bạch quỷ xui nam bị triệt để giải quyết mới thôi. Tuyết Châu các tu sĩ so quá khứ là bất luận cái cái gì một lần đều muốn càng có cảm giác an toàn. Qua lại bạch quỷ xui nam lúc. Mặc dù đều sẽ có tu sĩ kim đan tỏa chấn, nhưng là cũng không có duy nhất một lần năm cái như thế xa hoa tình trạng. Có lẽ, năm nay thai nạn, sẽ không lại chết nhiều người như vậy đi. Hai năm qua đi, Bạch Quỷ đi về phía Nam đúng hẹn mà đến. Mà tại Tuyết Châu, đã có 80.000 tu sĩ tụ tập một nhà. Cái này 70.000 tu sĩ ở bên trong, có gần 50.000 đến từ Tuyết Châu bản địa. Dù sao, đây là Tuyết Châu chính mình sự tình, Tuyết Châu nhất định là muốn ra lớn nhất khí lực. Bạch Dương Môn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 Thì là lần đầu Tuyết Châu tiếp thụ lấy đấy, đến từ cảng phương Nam trợ rút. Triều Đình tại 3 năm trước đây, tiếp vào Tuyết Châu tin tức về sau, Lục Triều Hy liền nghĩ ra một ý kiến, điều động phương Nam cầm châu, ký châu hai địa phương quân phòng giữ đoàn, cùng các đại quan lại thế gia tu sĩ, tiến về phía trước bắc cảnh trợ rút. Đại yến Triều Đình nguyên bản chính thức thế lực, kỳ thật bắt nguồn từ ba cái phương diện. Một cái là Trung ương cấm quân, hiện tại đã không có, hai cái là tứ đại gia tộc, lại thêm lý thị hoàng tộc thậm chí lại đem cái khác một chút 2-3 giây quan lại gia tộc cũng cho tính cả, bọn họ tư quân, cái thứ ba phương diện, cũng chính là thực lực tổng hợp yếu nhất địa phương quân phòng giữ. ba cái này, hiện tại lục thị hoàng tộc có thể chân chính nắm giữ, kỳ thật liền một cái trung ương cấm quân, dù sao cũng là chính mình chủng kiến đấy, mặc dù bây giờ còn rất yếu đất Mà đổi thành bên ngoài cả hai thế ra tư quân nơi này, cũng là nhau nhuện, sổ sách lung tung. Tứ đại gia tộc không có ba cái, lý thị hoàng tộc tư quân còn tại Nhưng thật không dám dùng, quay đầu vẫn phải nghĩ biện pháp cho giải tán rơi. Cái khắc các loại 2 3 giây tiểu gia tộc thì độ trung thành cũng không tốt bảo hộ, địa phương quân phòng giữ cũng có tình huống tương tự, đối với trung ương hoàng triều mệnh lệnh có chút mập mờ. Vậy liền dứt khoát thừa dịp Tuyết Châu cần trợ giúp lý do này, từ các nơi liền chuyên môn điều bộ phận này lực lượng. Vừa đến, đem bọn hắn điều đi căn cứ địa, đã đến Tuyết Châu về sau, bọn họ hậu cần tiếp tế là muốn rựợi vào Tuyết Châu bản địa cùng Phi Vân Châu đến cung cấp đấy mà ở trong đó lại là lục gia truyền thống hoa hổ, bọn hắn muốn náo cũng náo không ra cái gì bọn nước. Thứ hai, chủ yếu nhất chính là nhìn xem ai nghe lời. Thanh thanh thật thật nghe theo điều lệnh đấy, có thể làm là tương lai trọng điểm phát triển người một nhà, đầy bụng bực tức nhưng cuối cùng vẫn nhúc nít đấy. Vậy liền tiếp theo, các loại kiếm cơ không nguyện ý xuất động đấy, liền buộc xuất binh, đã đến tuyết châu, có là bảo chế phương pháp xử lý, buộc cũng không chịu động đấy, cái kia tại lục chiều hy trong mắt, hãy cùng như phản không khác biệt Dù là hiện tại loạn trong giặc ngoài đấy, không dễ thu thập rơi, tương lai cũng sẽ tìm cơ hội đem giải quyết. Đó là cái cực kỳ tốt phân biệt địch bạn phương pháp xử lý. Đương nhiên, việc này tại thi hành thời điểm cũng phải chú ý cẩn thận một chút, không phải lô mãng trực tiếp hạ lệnh. Những địa phương kia quân, thế ra, lẫn nhau ở giữa có không phải là không có liên hệ, vạn nhất làm ra tới một cái phản quân tập đoàn, vậy thì phiền toái. Nhưng cũng còn tốt, Lục Triều hy xử lý đến cũng không tệ lắm. Dù sao Bên ngoài lớn nhất người chống lại, cũng chính là triệu, quẳng, trương tâm nhà đã xong, ban đầu trong tứ đại gia tộc, cái cuối cùng còn tồn lưu mạc thị, đứng ở lục gia bên này. Một phen thao tác phía dưới, ngay cả cưỡng chế mệnh lệnh đều không nghe đấy, có là có, nhưng cũng không có quá nhiều. Phía nam các loại chính trị đánh cược hoặc sáng hoặc tối tiến hành, nhưng đối với tuyết châu nơi này mà nói, cái gì đều không có đường đường chính chính đến cái này 20.000 tu sĩ đáng tin tuệ. chương 348, Hai mặt gián điệp.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 Nhưng là vẫn sẽ không có người cảm thấy sẽ quá nhẹ nhõm. Thật thật cửa ải khó khăn còn chưa tới đâu, cấp bốn bạch quỷ hoàng, cũng đều một cái không xuất hiện đâu. Cũng không biết năm nay sẽ đến mấy cái. Đương nhiên, loại chuyện này, cùng Phan Quá Đôn quan hệ không lớn. Hắn chỉ là Khải Minh Kỳ Tiểu Tu Sĩ, cấp bốn bạch quỷ hoàng, đó là phía trên đại kim đan nhóm muốn cân nhắc đấy, cùng hắn cái này nhỏ Khải Minh quan hệ không lớn. Phan Quá Đôn là đến từ Ký Châu một vị tu sĩ, gia tộc của hắn, Hoàng Đồng Phan Thị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 Phan gia xem như lập trường tương đối kiên định dựa theo lục gia. Nhưng Phan quá đôn chính mình, lại là một cái chính công trung quân nhân sĩ. Đối với nhường ngôi chuyện này, Phi thường phẫn nộ, là một quận thái thú, mà lại là ký châu thái thú. Phan quá đôn tại triều đỉnh hệ thống bên trong, địa vị cũng không thấp, không phải loại kia bị đánh phát đến Phi vân châu các loại. Triều đình không khống chế được địa phương khi, làm, thái thú phế vật là nghiêm chỉnh địa phương đại quan. Tại nhường ngôi nghi thức vừa qua khỏi 3 tháng thời điểm, Phan quá đôn liền đã từng dâng thư đồng thời tại trường hợp công khai công kích qua lục thị chuyện này đương nhiên liền đưa tới trung ương tức giận nhưng bởi vì phan thị gia tộc lập trường là khuyên hướng lục gia đấy các phương cầu tỉnh phía dưới phan quá đôn cũng không có bị cách trước chỉ là đem thái thú vị trí tước đoạt để hắn lấy mang tội thân đảm nhiệm vị dương quận quận binh thông soái một mực luyện binh chính vụ làm việc tất cả đều cho cách rời mất nhưng liền xem như dạng này phan quá đôn cũng không có quá thành thật mặc dù không có lại công khai nói qua cái gì lời khó nghe Nhưng lại đang cùng rất nhiều người tự mình đang nói chuyện thiếm, đề cập qua hắn đối, với, lục thị bất mãn, đối, với, phan thị bản ra nhanh như vậy liền nhìn về phía lục ra mà cảm thấy xấu hổ. Thậm chí, có người tận mắt thấy qua, hắn cùng với chính mình thân ca ca, cũng là bây giờ phan thị ở trong quan trường dê đầu đàn, tân nhiệm cửu khanh thứ nhất đình ý đại nhân, sinh ra quá kích liệt cái lộn. Người này chi lập trường, có thể thấy được lốn đốm rồi. Mà lần này tuyết châu bạch quỷ xuôi nam sự tình. Hắn làm không nghe lời chính là cái kia, tự nhiên cũng là tại triều đỉnh buộc phía dưới, dẫn theo vị dương quân binh, hơn ngàn tên tu sĩ, tiến về phía trước tuyết châu tiến hành trợ rút. Đối mặt điều lệnh, hắn ngay từ đầu là từ chối đấy, về sau không có cách, buộc hắn không đến chính là phản quốc, gia tộc liền phải đem hắn xóa tên, nhiều mặt dưới áp lực, đây không phải là đến cũng là không được rồi, hắn cũng chỉ có thể xuất đội tiến về phía trước. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Tại đây hết thể ngoại bộ trang phục dáng vẻ phía dưới, hắn kỳ thật đã sớm tiến vào Cẩm Ý vệ rồi. Những này phản lục thị dáng vẻ, hoàn toàn là giả vờ. Trước kia thời điểm, Lục Văn Ân làm đại hiến Cẩm Ý vệ đầu lĩnh, là tra ra được một chút trong nước không giống bình thường vấn đề. Tựa hồ, vùng trộm có một cái tay, tại điều khiển ký châu, Cẩm Châu địa phương thế lực, để triều đình không dễ khống chế địa phương. Nhưng đại yến Cẩm y vệ đang điều tra thời điểm, vẫn là gặp phải trùng điệp khó khăn, điều tra ra manh mối tương đối ít với lại đối phương ở các nơi tựa hồ cũng là có nền tảng đấy, dù là chợt có thu hoạch, manh mối cuối cùng sẽ gây mất, chỉ có thể bắt được một chút không có cái gì chứng dùng tiểu nhân vật. với lại thường thường loại ngọn lửa màu trắng kia bốc cháy, diệt khẩu hiệu quả phi thường tốt. cẩm y vậy biết, trong bóng tối cùng tân triều đỉnh đối nghịch đấy là vô diện hội, bọn này đã từng là lý thế văn vì mình đột phá pháp tướng, âm thầm đến nữa, tạo dựng lên tổ chức ngầm, hiện tại trở thành lý thị hoàng triều hồn, khắp nơi gây sự. thế là. Lục Văn Ân liền có liên lạc fan ra, một fan thương thảo phía dưới, thì có fan quá đôn như thế một vai đi ra. Đó là cái mồi, Cẩm y vệ là muốn làm hết sức đem vô diện hội cho câu đi ra. Nhưng mà, hiệu quả cũng không tốt. Fan quá đôn bị một chút người xa lạ thăm dò qua mấy lần, cũng đem tình báo cho đã đến Cẩm y vệ. Nhưng nhiều phiên phân tích đến, Cẩm y vệ bên kia cũng là cho rằng, cái này làm không tốt là vô diện hội phản thăm dò, khả năng tới cũng không phải là vô diện hội chân chính nhân vật trọng yếu. Thế là cũng không dám tùy tiện hành động, miễn cho rút dây động dừng. Mà dưới mắt phe này lại là cái cơ hội tốt vô cùng. Lúc ấy, Phan Quá Đôn tại nhận được Triều Đình điều lệnh, muốn bác thượng Tuyết Châu thời điểm, hắn như thường ngày, diễn một đợt hí, biểu hiện ra phi thường không vui bộ dáng. Thế nhưng ở nơi này đoạn thời gian, hắn nhận được một cái đã từng liên lạc qua hắn người tin tức, hy vọng hắn có thể xuất quân tham chiến. Điểm này, để hắn và sau lưng của hắn bọn cầm ý vệ cảnh giác. Cái kia hẳn là là vô diện hội ý tứ. Nhưng là vô diện hội đối với bắc cảnh bạch quỷ xuôi nam sự tình, ấn lý giảng hẳn là bao hàm ác ý bọn hắn chỉ sợ là ước gì bạch quỷ xuôi nam, đột phá tuyết châu phòng tuyến, vọt tới phi vân châu, đem lục ra đại bản doanh quay đến một đoàn loạn mới đúng. Bọn hắn hẳn là phi thường phản đối, muốn phá hư lục ra điều triều đình lực lượng quân sự, bác thượng trợ giúp mới đúng. Nhưng lại hướng sâu bên trong nghĩ một hồi, nếu như phan quá đôn thống hận lục ra sự tình không phải diễn đấy, mà là thật sự đâu. Nếu như đại lượng bác thượng trợ giúp triều đình địa phương quân binh, thế gia tư binh, đều bị vô diện hội âm thầm liên lạc qua, thậm chí phối hợp vô diện hội hành động đâu. Vậy cái này bác thượng 20.000 triều đình viện binh, thật là viện binh sao? Này lại không phải là một cái to lớn đấy, cất giấu tác đạn. Chuyện này là không phải do chủ quan đấy. Nhưng trái lại, cái này tựa hồ cũng là vào một cái ở vô diện hội cái đuôi cơ hội tốt. Vô diện hội qua lại mấy năm, tại các châu hành động, đều là rất bí ẩn rất bí ẩn lưu lại vết tích, tích, với lại ở các nơi quan hệ rắc rối phức tạp, không dễ bắt. Mà lần này, nếu như mục tiêu của bọn hắn, thật là phá hư Tuyết Châu phòng tuyến, đảo loạn lục thị tại Bắc Cảnh căn cơ, vậy khẳng định xem như mấy năm này đến nay, bọn họ một lần hành động lớn hơn rồi. Thế là, Phan Quá đôn nơi này, cũng nhận được cẩm ý vệ yêu cầu, theo quân bắc thượng, tùy thời báo cáo vô diện hội tình huống. Mà không có gì ngoài điểm này bên ngoài, hắn còn cần điều tra, tại toàn bộ bắc thượng trợ giúp triều đình trong quân đội Có bao nhiêu nhưng thật ra là vô diện hội người, hoặc là nhìn về phía vô diện hội bất mãn phần tử. Đi qua thời gian nửa năm, hắn một mặt tại tuyết châu phòng tuyến bên trên, xuất lính tu sĩ quân đoàn, cùng bạch quỷ đà sinh đà tử, một bên cố gắng điều tra. Hắn cũng không phải tự mình một người, 20.000 triều đình bắt thượng tu sĩ bên trong, vô diện hội trộn lẫn hạt cắt tiến đến, cầm ý vệ lại làm sao không có đâu. chương 349, Lão ngàn tầng bánh. Đi qua thời gian nửa năm bên trong.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 Nhưng là lấy tình huống hiện tại xem ra, bọn họ là quả thật là vô diện hội người, chỉ sợ đã không chạy. Mặc dù, vô diện hội cũng không có liên lạc qua hắn, hắn cũng tạm thời còn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là vẹn vẹn dạng này mà thôi, hắn liền đã có thể cảm giác được, vô diện hội một mực mưu đồ sự tình, làm không tốt là muốn đã phát động ra. Do xét đi ra vô diện hội rốt cuộc muốn làm gì, điểm này rất trọng yếu, nhưng là phải chờ tới một khắc này đã có có thể sẽ quá muộn. Điều tra vẫn là muốn tra. Nhưng là đang tra trước đó, chuyện này khẳng định vẫn là muốn trước đi lên báo cáo một đợt. Ban đêm hôm ấy, hắn liền được hồi phục. Ta đã biết, kiên nhẫn chờ đợi, nếu như vô diện hội có liên hệ ngươi, làm theo là được. Cái này hồi phục, để phan quá đôn an tâm không ít. Mang theo trong quân đoàn tu sĩ, đem một đợt phía trước phòng tuyến phóng tới bạch quỷ cho cho hết làm thịt hết về sau. Hắn về tới cứ điểm, chính mình tạm thời trong phòng, móc ra linh thạch, bắt đầu tu hành. Đối với tu sĩ mà nói, đây là thường ngày cho dù là trong chiến tranh cũng giống vậy. Nhan không có việc gì, chờ lệnh, thủ vệ thời gian, vậy liền tiến vào trạng thái tu luyện, cho dù là một điểm mảnh vỡ thời gian cũng tốt nhất lợi dụng. Không có loại tâm tính này tu sĩ, rất khó đi đến đằng sau. Điểm ấy mảnh vỡ hóa thời gian tu luyện, khả năng đối với tu vi mang tới trợ giúp, không có thời gian giải tính tu, bấy quan tới lớn, nhưng cũng là một loại thái độ thể hiện. Điều này đại biểu cái kia tu sĩ, quả thật đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện rồi. Nhưng tại hắn mới vừa tiến vào đến nhập định trạng thái còn không có bao lâu thời điểm, hắn liền nghe đã đến chính mình cửa sổ, có một chút động tĩnh Không phải rất thâm nhập tu hành, cũng là sẽ không đối với ngoại giới một điểm cảm giác đều không có. Hắn mở hai mắt ra, đi đến nhà gỗ cửa sổ, đem chắn gió bảng gỗ cửa sổ đẩy ra, một cái màu đen qua đen, liền vũ cánh lấy bay tiền đến. Hắn lập tức xuất lĩnh tu sĩ đoàn, đóng quân cứ điểm là một cái mới xây lên một trại, phân đến trong tay hắn 400 tên tu sĩ đều là tại. Cho dù là tại đêm khuya, một cái phổ thông qua đen, muốn bay vào một trại, đi vào hắn cửa sổ, đó cũng là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng Phan Quá Đôn đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, cái này đương nhiên cũng không phải là phổ thông qua đen, đây cũng là vô diện hội bên trong một vị nào đó thủ đoạn, trước đó vô diện hội bí ẩn cùng hắn tiến hành liên hệ, cũng là thông qua cái này quạ đen đến tiến hành. Ngày mai giờ ngọ trước đó, vung ra phòng tuyến, cái kia quả đen hé miệng, vậy mà nói đến lời nói tới. Vì cái gì? Không cần hỏi nhiều, ngươi cũng có thể không bông ra, bất quá chết đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Uy hiếp ta. Không phải, chỉ là ngày mai sẽ có ngươi ứng phó không được địch nhân, từ nơi này thông qua, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở thôi. Ngươi muốn là để cho mở, sau này triều đình cũng trách cũng không đến phiên ngươi trên đầu. Hai cái bạch quỷ hoàng, các ngươi không muốn đi chịu chết không phải chuyện rất bình thường sao. Ngày mai sẽ có hai cái bạch quỷ hoàng từ ta khu vực phòng thủ thông qua. Vì cái gì? Đừng hỏi nhiều rồi. Việc ngươi cần, chính là bảo trụ tính mạng của mình, vung ra phòng tuyến, đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá, để phòng vặn nhất, ta hôm nay lại ở chỗ này bồi tiếp ngươi, miễn cho ngươi sớm đem chuyện này nói cho không nên nói người nghe. Ta hiểu được. Một người một quả ung dung thản nhiên trong phòng tính tọa. Đen kịt trong hoàn cảnh, nghe ngoài cửa sổ bắc phong gào thét, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Phan quá đôn tâm lý, kỳ thật rất sốt rồi đấy. Trong lòng của hắn động đậy suy nghĩ có phải hay không muốn đem trước mắt cái này quạ đen làm thịt rồi, sau đó đem tin tức mau sớm truyền đi lên. Cái này quạ đen, ngoại trừ có thể vô thanh vô tức phi hành, có thể nói chuyện bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác thần dị chỗ rồi. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới, cái này quạ đen là tốt giết chết, tiện tay sự tình, nhưng quạ đen vừa chết, cái này quạ đen phía sau tu sĩ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, sẽ có biến hóa gì, vậy liền khó mà nói. Tạm thời dằn xuống ý động thủ, Hắn bắt đầu ở suy nghĩ, vô diện hội mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Ngày mai sẽ có hai cái bạch quỷ hoàng từ bọn hắn nơi này thông qua, xung quanh khu vực phòng thủ, tất cả đều là vô diện hội người, như vậy rất có thể, cái này hai cái bạch quỷ hoàng, sẽ có khả năng không phát động bất luận cái gì chiến đấu, vô thanh vô tức từ nơi này thông qua. Mà nếu như bọn hắn thật sự một chút tin tức không báo lại, hậu phương tuyết châu quân đoàn tổng bộ, sẽ tin tức gì đều không thể đạt được. Với lại, lại hướng chỗ sâu tưởng tượng bọn hắn cái này đạo thứ hai phòng tuyến đằng sau, liền khoảng cách ngư dương quận Hàn lộ huyện không xa. Mà bây giờ, Lục thị nhất tộc trong Tân sinh cái vị kia tu sĩ Kim Đan, cũng chính là Lục Chiếu Hi đang tọa chấn Hàn lộ trong huyện, phụ trách ngư dương quận phía trước cái này nguyên một phiến khu vực phòng thủ. Hai cái bạch quỷ hoàng, lạng yên vô tức đã đến Hàn lộ huyện trên mặt, sẽ phát sinh cái gì? Vô diện hội muốn mượn đao giết người, lợi dụng bạch quỷ xuôi nam xử lý Lục Chiếu Hòa, khả năng còn không vẹn vẹn như thế. Lục chiêu hòa một chết, hai cái Bạch Quỷ Hoàng tại Ngư Dương tiền tuyên áo, cái này một mảnh khu vực phòng thủ sợ là muốn triệt để sụp đổ đấy. Đại lượng Bạch Quỷ Xôi Nam đột phá khu vực phòng thủ, là có thể tiến quân thần tốc, làm cho cả Ngư Dương quận đều băng loạn. Đến lúc đó, kết quả tốt nhất là Tuyết Châu phòng tuyến có thể điều lực lượng, đem những này đột phá phòng tuyến Xôi Nam Bạch Quỷ giảo sát tại Ngư Dương một vùng. Nhưng cuối cùng như thế, dòng dã một cái quận bị khiến cho náo loạn, tất nhiên sẽ làm cho cả Tuyết Châu nguyên khí đại thương. Mà theo Phan Quá Đôn biết, Tuyết Châu vừa mới bị lục gia thu phục. Nếu là làm ra chuyện như thế, Tuyết Châu tất nhiên đối với lục gia nội bộ lục đủ. Đây là tương đối tốt kết quả. Nếu là hỏng một chút, nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Phan Quá Đôn chuẩn bị động thủ. Cho dù là thân phận của mình bại lộ, đến tiếp sau thậm chí có thể sẽ đụng phải thân người nguy hiểm. Hắn cũng muốn đem cái này tình báo cho truyền ra ngoài. Cũng là không phải hắn hiện tại liên đối với lục gia đến cỡ nào trung thành. Chỉ là cái này hai mặt dán được làm, hắn là càng ngày càng cảm thấy, vô diện hội mặc kệ lại thế nào náo, tại đại yến cũng là cây không dễ, Lý thị Hoàng Triều đã tất không thể phục hưng. Muốn ôm bắt đuổi, vẫn là Lục gia đầu này chân rắn chắc một chút. Nghĩ đến, chính mình truyền lại ra trọng yếu như vậy tình báo, sau này Lục gia cũng không thể bạc đái lao tử a. Con mắt chằm chầm chuẩn con quạ đen kia, chỉ cần nhô ra một chút xíu linh lực, là hắn có thể đủ trong nháy mắt đem đây chẳng qua là sứ giả quạ đen giết chết. Sau đó Lập tức hắn liền có thể thả ra truyền tin kim kiếm, đem cái này tình báo truyền cho hắn online. Nhưng ở sắp động thủ một khắc, sọ não bên trong quần sáng lóe lên, lại để cho hắn dằn xuống ý nghĩ này. Vừa mới, hắn nghĩ tới trước đó, hắn online cho hắn truyền tin. Nếu như vô diện hội có liên hệ ngươi, làm theo là được. Đây là online nói. Ý gì? Hắn bình tĩnh lại, vừa cẩn thận tính toán một cái, giật mình, lao tử kém chút lầm đại sự. Làm không tốt, cấp trên đã đã biết vô diện hội mưu đồ đi. Nếu không, trước đó online liên hệ hắn thời điểm, vì cái gì không nói tiếp tục dò xét, hồi báo tin tức cái gì, chỉ là để hắn dựa theo vô diện hội chỉ thị làm theo. Tiến thêm một bước, mẹ lao tử nếu là đem cái này quạ đen làm thịt, để vô diện hội cảnh rắc lên, lầm đại sự, phía trên có thể hay không cho là ta kỳ thật đầu phục vô diện hội, cố ý dạng này nhắc nhở người ta, làm cho đối phương không bước vào bấy dập hay sao. Thế, vô diện hội đến cùng ở đâu tầng 1? Phía trên lại tại tầng nào? Mấu chốt lao tử mẹ nó hẳn là ở đâu tầng 1. Cái này ngàn tầng bánh, cái kia thế nào ăn a? Phan quá đôn lâm vào vô cùng xoắn xuýt bên trong. Một đêm trôi qua, phan quá đôn cũng xoắn xuýt suốt cả đêm. Chơi tờ mờ sáng thời điểm, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, đánh cược một lần, không giết qua đen, dựa theo vô diện hội chỉ thị làm. Dù sao, đây là cấp trên cho lúc trước chỉ thị của hắn bên trong nói, hắn trung thành thi hành. Coi như cuối cùng xảy ra chuyện rồi. Người ta vô diện hội tại ngàn tầng bánh bên trên cao hơn tầng 1, vậy cái này nổi cũng không tới phiên tự mình ngó. Ta chỉ là thi hành mệnh lệnh, ấn vô diện hội chỉ thị làm việc, là ngươi nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không nhân ra số tầng cao. Phan Quá đồn tin tức gì đều không có ra bên ngoài truyền, cùng con quạ đen kia mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, khô tỏa một đêm. Ở trên trời sáng về sau, hắn đứng dậy, hạ lệnh quân đội khởi động, thả cái này cứ điểm, hướng tây bên cạnh di động. Đông đảo tu sĩ cũng không có người nào. Chất vấn mệnh lệnh này. Bộ đội của hắn, tạo thành nhân viên cơ bản đều là hắn từ phía Nam mang tới vị dương quân binh, là hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội, vốn là cùng Tuyết Châu, cùng Phi Vân Châu quan hệ không lớn. Lao cấp trên nói cái gì, vậy liền làm cái gì, căn bản không người sẽ thêm miệng. Dù là, có người thấy được cái kia một mực đi theo bên cạnh hắn quà đen, cũng không nhiều người nói chuyện. Giữa trưa thời điểm, quà đen tại lỗ thai hắn khẽ nói, nói, làm tốt lắm, chờ trở, trở lại ký châu. Chúng ta sẽ sẽ liên lạc lại người, đến lúc đó chúng ta trung tương đại nghiệp, như chiều xoán vị lục ra, nhất định khi, làm, bất ổn vị hoàng đế này. Chỉ hy vọng như thế. Phan quá đôn chấn định trả lời một câu, sau đó liền thấy quả đen bay cao rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Xác định trung quanh đã không có cái gì dám thị về sau, phan quá đôn cũng lười tái diện hy rồi, trên mặt triển lộ ra thần sắc lo lắng. Cảm giác khoảng cách đã không sai biệt lắm, hắn hạ lệnh các tu sĩ dừng lại, Sau đó chính mình bay lên cao cao, ánh mắt rất xa nhìn ra xa hướng trước đó chính mình cái kia phiến phòng tuyến. thoáng một lát sau, khi hắn cảm giác ở bên trong, ẩn ẩn có hai cố làm cho người chán ghét khí tức, từ lúc trước hắn phòng tuyến một khu vực như vậy xuất hiện, sau đó lại rất nhanh rời đi. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, để cảm giác của hắn đứt quãng, nhưng là không hề nghi ngờ, có thể tại cách khoảng cách xa như vậy dưới, còn có thể để hắn có cảm giác biết đấy, cái kia đầu nguồn tất nhiên thập phần cương đại.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 Hiện ra ở thần trí của hắn bên trong. Thu nạp ngươi phòng tuyến xung quanh tất cả quân đoàn quyền chỉ huy, không tuân mệnh lệnh người, chẳng chết. Phong tỏa ngươi chỗ phòng tuyến, không cho phép bất luận cái gì vật sống thông qua. Cái mệnh lệnh này, để Phan Quá đôn chấn động trong lòng, lập tức đại hỉ, thậm chí có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Xem ra, cấp trên quả nhiên là so vô diện hội tại cao hơn tầng một đấy. Hai cái mệnh lệnh, Phan Quá đôn nước chừng cũng có thể đoán được trong đó thâm ý. Mặc dù không biết Hàn Lộ huyện bên kia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 Với lại trong đó hai cái đều có khải mình tu sĩ dẫn đội Nếu như dùng sức mạnh Chính mình bên trong không nhất định liền đánh thắng được đối phương Nhưng nghĩ đến Phía trên sẽ cho nàng mệnh lệnh như vậy Cái kia tất nhiên cũng là có chuẩn bị đấy Ai biết Cái khác đoàn đội ở bên trong Có phải hay không cũng có giống như hắn nhân vật tồn tại đâu Đã mệnh lệnh đã đến Hắn liền không có cái gì tốt do dự được rồi Lúc này hướng toàn quân hạ lệnh Bắt đầu bắt đầu chuyển động Hắn trước hướng bắc tìm tới vốn nên cái kia tại đạo thứ nhất phòng tuyến phía tây quân đoàn. Chi này đoàn đội ở bên trong, cũng không khải Minh Tu sĩ tồn tại, hắn rất thuận lợi liền dựa vào lấy quân lệnh, đem cái kia hơn 300 người cho đã thu vào dưới trướng. Về phần tại đây chi trong quân đoàn, bị Hoài Nghi đầu phục vô diện hội đấy, hết thảy có ba cái, toàn để hắn cho chói lại. Người ngược lại là không có giết, đây là về sau giao cho Cẩm Ý vệ đi xử trí liền tốt, hắn chỉ dùng đem người nắm lấy liền tốt. Mà sau đó, hắn chia binh hai bộ phận, Lấy đáng tin tâm phúc thủ hạ, ngay tại chỗ bố trí phong tỏa phòng tuyến. Chính mình thì mang theo khoảng trăm người, hướng đông mà đi, thu nạp mặt khác hai chi quân đoàn. Tới chỗ về sau, hai cái này quân đoàn cũng bị hắn không hưởng phí khí lực gì cho nhận lấy. Bên trong một cái, hắn đến lúc đó, trong đó cái kia hư hư thực thực đầu nhập vào vô diện hội khải minh tu sĩ, đã chết. Hạ thủ là cầm ý vệ giấu giếm một vị khải minh kỳ cao thủ, một cái khác, bị vây sau khi thức dậy, rứt khoát tự chói hai tay. Đầu hàng thỉnh cầu xử lý khoang dung. hắn bên này nhận được đầu thứ nhất mệnh lệnh, đến đây kết thúc, cũng liền đại thể hoàn thành. Tiếp đó, chính là chọn khả năng khóa lại nơi đây, không cho địch nhân hướng bắt chạy trốn. Nóng nhìn mặt phía nam, cũng không biết hàn lộ huyện bên ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì. chương 350, Hắc Nha Đạo Nhân. Lục Chiêu hòa hai tay hướng lên vừa nhất, tại duy trì lấy trọng lực tạo áp lực, khống chế hai cái bạch quỷ hoàng cùng một người mặc đen kịp trường bảo tu sĩ Kim Đan đồng thời từ trong đống tuyết rút ra hai cây thành mâu hướng phía cái kia áo bảo đen kim đan bay đi làm cho đối phương không thể không né tránh nhưng cùng lúc đó lại vừa vặn đón nhận bạch quỷ hoàng hung hăng một cái tát không thể không thôi động bí pháp qua trong dây lát biến thành một con quạ hiểm mà lại hiểm tránh đi nhưng ngay lúc đó lý y lăng vân hiên cùng tôn trường hải thủ đoạn công kích cũng liền đã đi đến ngay cả lật thế công phía dưới cái kia áo bảo đen kim đan bị bức phải hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh hắc nha đạo nhân thúc thủ chịu chói đi Lấy ngươi chi thực lực, tội gì tại vô diện hội, đi tất không thể làm sự tình. Trung thành với lý thị, đây là ngu chung, lý thừa tông cái này trước hoàng đế, bây giờ là yên vui công, toàn bộ lý thị nhất tộc từ trên xuống dưới đều là yên vui. Ngay cả lý thị chính mình cũng như thế, các ngươi còn náo cái gì? Hắc nha đạo nhân, ngươi là có chút bản lãnh, ta cũng biết ngươi tâm hệ quốc gia, nếu như ngươi nguyện ý, ta đã yến hướng tất bảo đảm ngươi một cái kiểu khanh vị trí, tại nơi thích hợp mở ra kế hoạch lớn. Chẳng phải là lợi quốc lợi dân sự tình? Hắc Nha đạo nhân không nói lời nào. Lục Chiêu hòa lại một lần nữa khuyên: Bây giờ các ngươi vô diện hội đi sự tình, kiện kiện tại Thương Đại Yến căn cơ, các ngươi như thế nào hung ác xuống được tâm? Hắc Nha đạo nhân cuối cùng mở miệng: Phi, xoán bị người cũng xứng nói với ta Đại Yến. Được. Lục Chiêu hòa biết mình trước đó nói lời tất cả đều nói vô ích. Bất quá, lúc đầu Kỳ Thật chuyện này cũng không nhiều lắm hy vọng. Hắc Nha đạo nhân tại Yên quốc Kỳ Thật rất nổi danh đấy hắn muốn là tán tu xuất thân, bất quá tại lục gia trở thành hoàng tộc về sau, rất nhiều từng đã là văn kiện cơ mật cũng đều có thể tra xét. hắc nha đạo nhân kỳ thật đang trưởng thành trong quá trình, nhận triều đình, lý thị trợ giúp, thật là nhiều rất nhiều đấy. nói cách khác, kỳ thật hắn hắc nha đạo nhân là triều đình nuôi dưỡng ở bên ngoài, không người biết đến một quân cờ. tại lý thế văn thành lập vô diện hội về sau, hắc nha đạo nhân liền tiến vào trong đó, đã trở thành vô diện hội trọng yếu chiến lược. căn cứ cẩm ủy vệ đi qua 3 năm điều tra. Mặc dù chưa bắt được cái gì vô diện hội nhân vật trọng yếu, nhưng là đối với bọn hắn cao cấp tu sĩ, ước chừng cũng nắm rõ ràng rồi. Tại vô diện hội bên trong, Khải Minh tu sĩ liền không nói rồi, Kim Đan có hai vị. hắc nha đạo nhân chính là một cái trong số đó, hắn là Kim Đan hậu kỳ thực lực. Mà vô diện hội thủ lĩnh, hiện tại biết được tình báo rất thưa thớt, thậm chí cẩm y vệ bên này, ngay cả người kêu kêu cái gì cũng còn không biết đâu, chỉ biết đối phương ít nhất là Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Kỳ thật! Xác nhận Hắc Nha chính là vô diện hội thành viên điểm này, vẫn là gần đây dò xét đến, gia hỏa này bí ẩn tiến vào bắc cảnh, mới cuối cùng xác định được đấy. Mới xây cẩm ý vệ, muốn nói năng lực tình báo, tại Ký Châu, cẩm châu từng cái địa phương, khả năng còn không thái hành, nhân thủ không đủ nhiều, quan hệ không đủ chắc chẽ, nhãn tuyến ít, tình báo nơi phát ra không đủ. Đây đều là vấn đề. Tại Yến Đô tình huống, ngược lại là sẽ tốt hơn một chút, mặc dù lục ra tại Yến Đô cũng không có gì căn cơ nhưng dù sao bây giờ là dưới chân thiên tử nhưng muốn nói tại bắc cảnh hai châu cái kia cẩm y vệ hệ thống tình báo kiến thiết đến coi như thật lại nhanh lại tốt rồi lục gia ở chỗ này vốn là căn cơ thâm hậu lục gia tình báo của mình hệ thống thanh phong môn thu hoạch tình báo năng lực những này đều có thể cho đến cẩm y vệ lớn vô cùng trợ lực thậm chí cả trực tiếp dung nhập trong đó hắc nha đạo nhân tiến vào phi vân châu cảnh nội về sau rất nhanh liền bị phát hiện rồi tung tích theo dõi một cái kim đan cường giả là không thể nào đấy nhưng hắn chỉ cần tại có dấu chân người chỗ đặt chân, tự nhiên sẽ có trô vết tích. Những này đức quán nhận được tình báo, liên tuyến trở thành một đầu quy tích, đại biểu cho Hắc Nha đạo nhân đi tới Tuyết Châu. Đến tiếp sau tình báo, thì chính là Tuyết Châu bản địa quân liên hiệp đoàn hệ thống tình báo, còn có cẩm y vệ xếp vào tiến Bắc Thượng Triều Đình trong quân đám tháng tử, hai phương diện này cung cấp. Tại Bắc Thượng Triều Đình quân đội, tại mưu cầu điều động thời điểm, đã sớm chuẩn bị lục ra, liền đã phát giác được vấn đề. Mà lại sau này tình báo thì là Lý Yến Lăng xâm nhập đến cực bắc băng nguyên tham dò đến. Lý Yến Lăng thần thông, mây đỉnh tiên tư, là đường đường chính chính công năng tính mạnh vô cùng năng lực. Mở ra cái trạng thái này về sau, nàng toàn bộ liền phảng phất trên bầu trời mây, ở trên trời bên trong vô thanh vô tức hành động. bất kể là trên mặt đất chạy trước những bạch quỷ đó cũng tốt, vẫn là đồng dạng bay trên trời lấy tu sĩ cũng được, đều rất khó phát hiện nàng. Cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng giống vậy, trừ phi nàng chủ động triển lộ ác ý, hoặc là thi triển thế công.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 càng thêm linh hoạt qua đen, đến tiến hành chạy trốn, đều không vấn đề gì. Cho nên, tại toàn bộ dẫn dụ Bạch Quỷ Hoàng muốn mục tiêu ký định tiến lên trong quá trình, hắc Nha Đạo Nhân chơi đến tương đối thông thuận. Thật tình không biết, đây hết thể đều bị hóa thân suốt ngày bên trên một đám mây mỏ Lý Yến Lăng, thấy rõ ràng. Sau đó, thì có đằng sau đây hết thể sự tình. Bước miệng ra tử, để hắc Nha Đạo Nhân mang theo hai đầu Bạch Quỷ Hoàng hướng phía hàn lộ huyện mà đến, đây là kế hoạch tốt, Lý Yến Lăng ở phía sau đi theo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 Là hướng về phía muốn hát nha đạo nhân mệnh đấy, thuận tiện còn có thể đem cái kia hai đầu bạch quỷ hoàng, cũng cho ấn chết ở chỗ này, nhất cử lưỡng tiện. Kỳ thật, bốn người bọn họ Kim Đan chiến lược, là có chút không đủ. Vân Hiên cùng Lục Triều Hòa hai người chỉ là Kim Đan tầng một, Lý Yến Lăng cũng liền mới ba tầng. Tôn Trường Hải là trong Kim Đan kỳ ngược lại là không sai, nhưng là hắn thuộc về loại kia bình thường nhất tu sĩ Kim Đan, không có đỉnh cấp công pháp, cũng không có thần thông các loại cao cấp thủ đoạn, chiến lược cũng liền như thế. Đội hình như vậy, phối hợp quân trận, vây giết Hắc nha đạo nhân cái này kim đan hậu kỳ, khả năng cũng liền vừa đầy đủ mà thôi. Lại muốn tính cả cái kia hai đầu bạch quỷ hoàng, khả năng liền không có dễ dàng như thế. Nhưng, đồng dạng có một chút, là cần thiết phải chú ý đấy. Bạch quỷ hoàng đúng là bị Hắc nha đạo nhân dẫn dụ tới đây không sai, nhưng là những này bạch quỷ hoàng cũng không phải cùng Hắc nha đạo nhân đứng chung một chỗ đấy. Những này tà ma, đầu góc không thích hợp, gặp người liền đánh, gặp người liền giết.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 vẫn là liên quân. Ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là bốn cái kim đan mà thôi. Càng về sau, xung quanh quân trận cùng lên đến, đến rồi. Đại lương Khải Minh tu sĩ ở tại quân trận bên trong kết thành trận pháp cũng không cần quá mức tới gần chiến trường. Ngay tại rất xa kêu gọi các loại lực lượng đến tiến hành đánh tạc. Trong đó nhất là đáng sợ là thông qua cỡ lớn diễm hỏa khôi lối trận triệu hoán đi ra to lớn hỏa nhân. Cái đồ chơi này công kền yếu đất hỏa diễm cự nhân công kích phi thường không linh hoạt. Dù sao cũng là pháp trận kết hợp đông đảo tu sĩ cấu tạo đi ra đồ vật, nhiều loại lực lượng điệp ra phía dưới, liền xem như lại cho dù tốt điều khiển trình độ, cũng khó tránh khỏi có thể như vậy. Cái này khiến Hắc Nha đạo nhân tránh né rất thuận tiện, mặt khác, thuần năng lượng hình thái, cũng làm cho nó bị Kim Đăng Kỳ công kích tới truy cập, cũng rất dễ dàng trực tiếp hỏng mất. Cố nhiên có những khuyết điểm này, nhưng chủ yếu nhất chính là, nó đường đường chính chính lực công kích, là có thể uy hiếp được Kim Đăng Kỳ tu sĩ đấy.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 Dù sao, hắn linh hoạt là không có sai, nhưng lục Triều hòa trốn ở trong trận pháp, lợi dụng nặng lực thần thông năng lực, thêm tại trên người hắn trọng lực, triệt tiêu rất nhiều hắn linh hoạt ưu thế. Hắn còn đã từng ý đồ nhanh chóng đột kích, thử nghiệm trực tiếp ám sát lục chiều hòa, nhưng mà lại đã thất bại. Lục Triều hòa bản thân liền là một cái phi thường xuất sắc trận pháp sư, tại cha ruột đến đỡ phía dưới, còn chưa tới kim đan kỳ thời điểm, liền đã trở thành cấp 4 thượng phẩm trận pháp sư rồi. Lại có sớm bố trí tình dưới.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 Hùng chi, hát nha bản thân liền là vô diện hội cao tầng, nếu là hắn quy hàng rồi, cái kia đằng sau đối phó vô diện hội, coi như thuận tiện nhiều lắm. Nhưng rất đáng tiếc, đã thất bại. Cái này cũng bình thường. Đã đối phương thái độ kiên định, không có chiêu hàng hy vọng, đây cũng là không cần thiết lại thả hắn mạng sống rồi. Tại lục chiều hòa ra lệnh một tiếng, tất cả tại diễm hỏa khôi lối trận bên trong các tu sĩ, cũng không tiếp tục bận tâm linh lực tiêu hao, toàn lực chuyển vận phía dưới, tối thiểu 10 cái khổng lồ hỏa diễm cự nhân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 cấu thành bức tường, những cái kia quả đen đụng vào, liền bị ngăn cản, không ít thậm chí trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ. Kim Đan hậu kỳ Tu Vi vẫn là mạnh, tại Hắc Nha Đạo nhân toàn lực thôi động phía dưới, như cũ sẽ có không ít quả đen đột phá ly yến lăng phong tỏa, thậm chí cả đột phá mặt khác ba người phong tỏa, bay ra ngoài cũng đâm đầu vào này chút hỏa diễm cự nhân. Thật đúng là thì có mấy cái tại buôn tập trên đường đã bị đánh phát nổ, không chế những ngọn lửa này cự nhân phổ thông tu sĩ nhóm tại trận pháp tạo vật bị phá hủy lúc nhận lấy mánh liệt phản vệ. Hắc Nha đạo nhân cái này một đợt dãy rủa, để tối thiểu 3 ngàn từng cái đẳng cấp tu sĩ, miệng phun máu tươi, thần hồn rời hoài ngã nhào trên đất, tạm thời đã mất đi chiến lực. Nhưng ảnh hưởng này không được đại cục. Như cũ có vượt qua 10 đầu hỏa diễm cự nhân, chạy nhanh vọt vào bạo tạc có thể xúc phạm tới cái kia hai đầu đã trọng thương Bạch Quỷ Hoàng cùng Hắc Nha đạo nhân phạm Vi. Sau đó, chấn thiên động địa bạo tạc liên hoàn sinh ra. Đây cơ hội là tương đương với 2 ngàn tên tu sĩ.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 Kịch liệt bạo tạc kết thúc về sau, 30.000 tu sĩ, cơ hồ người người thoát lực. Nhưng chiến quả cũng là hết sức rõ ràng đấy. Hai đầu có được cấp 4 trình độ bạch quỷ hoàng, đã hoàn toàn bị nổ không có hình dáng, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Về phần hắc nha đạo nhân, gia hỏa này vậy mà không chết. Hắn tựa hồ là dùng bí pháp nào đó, hoặc là vận dụng một chút cường lực phòng ngự pháp khí. Nhưng cuối cùng như thế, trạng thái của hắn bây giờ cũng cực kỳ không tốt, thậm chí đều duy trì không ở phi hành, vì một chân chiến đất. Hơi thở hồn hển, phản phất ngay cả để thở dốc biên độ lớn hơn chút nữa khí lực cũng không có. chương 351, suy diễn công pháp. Lục Thanh đối với cái này kết quả rất hài lòng. Từ Lý Yến lăng tại cực Bắc Băng nguyên bên trên, phát hiện hắc nha đạo nhân tung tích lúc, Lục Thanh liền đã thông qua ý thức thể trạng thái, đi tới phụ cận. Hắn so với ai khác đều biết, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Mấy cái nhỏ tầng cấp trên lệnh, để chỉnh thể chiến lực cùng cấp thấp kim đan, sẽ có phi thường to lớn câu Nếu như nhi tử, con dâu một đợt thao tác không tốt, làm không tốt là sẽ ra vấn đề lớn, là muốn người chết đấy. Dưới mắt, tại tuyết châu phe mình mấy cái này kim đan, lục thanh nhưng một cái đều không nỡ chết. Con trai con dâu xem như trí thân rồi, cái này không cần nhiều lời, liền xem như Vân Hiên, Tôn Trường Hải cùng Công Tôn Thiền, ba người bọn họ hiện tại thế nhưng đều bị hệ thống tiêu ký, mặc dù không phải lục gia gia tộc thành viên, nhưng là thuộc về lục thị trong trận doanh nhân vật. Hơn nữa là tính tiến vào lục thị gia tộc muốn thăng cấp đến lục tinh lúc, 10 yêu cầu đó tu sĩ kim đan bên trong đấy. Cho nên, loại chuyện này, hắn nhất định là muốn nhìn chằm chằm đấy. Vạn nhất thật sự một đợt thao tác không đáng tin cậy, xảy ra vấn đề lớn rồi, Lục Thanh cũng có xuất thủ chỗ chống. Hắn hiện tại nghiệp lực dự trữ phong phú, thừa dịp lần trước trinh phạt hình thức mở ra, hắn cũng đặc biệt trao đổi, cất một nhóm chiến đấu hạng mục trao đổi. Một chút cấp bậc thấp không có gì dùng, nhưng tứ tinh chiến đấu hạng mục trao đổi cũng đã đầy đủ tại kim đan cấp độ phát huy rất trọng yếu tác dụng giống như là tứ tinh kiếm phù, tứ tinh chú phù, đều có thể phát huy tương đương với kim đan hậu kỳ công kích hiệu quả thực sự không được trong tay hắn bên trên còn có cách không xuất thủ dạng này hạng ngục trao đổi lấy thực lực của hắn bây giờ dùng tới loại này hạng ngục trao đổi một cái tắt là có thể đem hắc nha đạo nhân cho trục chết nhưng không đến đặc biệt lúc cần thiết lục thanh cũng không muốn tự mình động thủ tuyệt đối không là vì tiết kiệm nghiệp lực hắn vẫn là hy vọng chỉ cần không phải đặc biệt cần thiết tình huống giới, chính mình vẫn là tận lực có thể không xuất thủ sẽ không xuất thủ tốt. hắn có thể đem tinh lực, tài nguyên, đặt ở cho gia tộc các đời sau, tăng lên tiên phú, gia tốc tu hành, để bọn hắn có cao hơn tiềm lực, đồng thời càng nhanh đem tiềm lực thực hiện thành thực lực. nhưng nếu như vậy rồi, về sau vẫn là sự tình gì đều muốn hắn lao tổ này tông xuất thủ giải quyết, cái kia nói câu không dễ nghe đấy, lục thanh còn bồi dưỡng các tộc nhân làm gì? chẳng lẽ lại thật sự chỉ là vì gia tộc đẳng cấp tăng lên?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 tổ tông, cho mở lớn hơn nữa treo, vậy cũng chỉ là phần cứng. Đường đường chính chính muốn phát huy, vẫn là muốn nhìn bọn hậu bối năng lực của mình đấy. Dưới mắt, đó là cái lịch luyện cơ hội. Không đến thực sự bị bất đắc dĩ, không phải xuất thủ tình trạng, Lục Thanh cũng không muốn tự mình can thiệp. Mà sự thật chứng minh, gia tộc bọn hậu bối, cho dù là không có hắn can thiệp, toàn bộ sự tình cũng xử lý rất tốt. Đồng thời tại sự kiện sau khi hoàn thành, Lục Thanh cũng cầm tới chính mình nên được ban thưởng. Thứ tinh sự kiện Hắc Nha Đạo Nhân, hoàn thành. Ban thưởng, 4826 nghiệp lực, tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái, ngũ tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái. Liếc nhìn cái kia hai cái hiếm có hạng mục trao đổi, lục thanh có chút kinh hỉ. Mặc dù sự kiện chỉ là tứ tinh sự kiện, nhưng thế mà soát đi ra một cái năm sao hiếm có hạng mục trao đổi. Cái này rất vui vẻ. Hiếm có hạng mục trao đổi, bình thường đều là tương đối tốt đổ vật đấy. Mà dưới mắt hai cái này, cũng quả thật là như thế một trong số đó là tứ tinh đột phá, hiếm có phiên bản đột phá bình cảnh có thể dùng tại đề cao đại đoạn sát xuất thành công, tứ tinh có thể giúp gia tộc tu sĩ tại từ khải minh đột phá kim đan lúc sử dụng là tương đương đáng tin cậy hạng mục trao đổi, mà đổi thành một cái thì là một cái lục thanh trước kia không có xoát đi ra qua hiếm có hạng mục trao đổi suy diễn công pháp ngũ tinh hiếm có suy diễn công pháp chọn lựa gia tộc đã có tuyệt phẩm công pháp đem suy diễn đến siêu phẩm trao đổi cần 2.500 nghiệp lực Nhìn thấy vật này, lục thanh thật đúng là thật khó khăn trước tiên quyết định đem dùng tại nơi nào. Nếu như nói lục gia hiện tại có đồ vật gì, thì hơi có vẻ có chút yếu kém, cái kia công pháp nên tính là một cái. Nhưng loại này yếu kém, cũng chỉ là tương đối cái khác các loại điều kiện mà nói đấy. Lục gia bây giờ có được tuyệt phẩm công pháp một đồng lớn, an thanh phong môn về sau, siêu phẩm công pháp thanh cương kiếm kinh cũng tới tay, đã trở thành đại yến hoàng tộc về sau, đem nguyên bản thuộc về lý thị nhất tộc thần tướng tôi thể pháp cũng lấy được trong tay. Môn này thần tướng tôi thể pháp, là siêu phẩm trình độ phụ trợ công pháp. Mặc dù cũng không phải là chủ tu công pháp, với lại điều kiện tu luyện tương đối hạ khắc, chỉ khi nào tu luyện thành công, dù là vẹn vẹn bước đầu nhập môn, đối với nhục thân cường độ tăng lên, cũng là phi thường khả quan. Lục ra bây giờ hạch tâm các tu sĩ, đều tại thử nghiệm tu luyện môn này phụ trợ công pháp, cũng có không ít người, đã lấy được nhất định thành tích. Thì như lục vi văn, vốn là có bất phôi kiếm thể thần thông như vậy vi văn, Phụ tu môn công pháp này về sau nhục thân cường độ sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Nhưng nói đến có chút xấu hổ, bất luận là thanh phong môn thanh cường kiếm kinh cũng tốt, vẫn là đại yến hoàng tộc thần tướng tôi thể pháp cũng được, đều không phải là chủ tu công pháp. Cái trước chủ yếu là một môn công phạt thuật, là kiếm thuật, cái sau là phụ tu luyện thể thuật. Lục ra hiện tại chân chính chủ tu công pháp lớn nhất chúng ngũ hành phương diện đều là thu tập được tuyệt phẩm cấp bậc, đồng dạng số lượng rất nhiều lôi thuộc tính, cũng có minh dương lôi điển môn này tuyệt phẩm. Băng Pháp cũng có tuyệt phẩm công pháp, cái khác dị Linh Căn, có thậm chí ngay cả tuyệt phẩm đều không có. Tại đại chúng trong giới tu hành, tuyệt phẩm công pháp đã là tương đối thượng thừa, lại tương đối khó đến được rồi. Từng đã là đại yến hoàng tộc, làm hoàng đế chủ tu công pháp, cũng chỉ là tuyệt phẩm mà thôi. Dù sao, tuyệt phẩm cùng siêu phẩm ở giữa, vẫn là cách một đạo rất lớn hàm đấy. Về phần muốn tìm một cái cửa có thể chủ tu siêu phẩm công pháp, cái kia tại đại yến quốc bên trong, cũng chỉ có vân tiêu tông có khả năng đã có.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 Trao đổi sau khi thành công, lục thanh nghĩ đến hẳn là cũng không có việc gì rồi, thế là liền trực tiếp ý thức thể trở về nhục thân, sau đó lại chính mình bế quan trong tinh thất, dựa theo trong đầu xuất hiện công pháp tin tức, đem rót vào hai lá trống không thần thức trong ngọc giảng. Trong đó một phong, sẽ phóng tới gia tộc tàng kinh các bên trong, lấy cung cấp trong gia tộc, đặt tới tư cách yêu cầu lôi linh căn tu sĩ đến tiến hành tu luyện. Bất quá, siêu phẩm công pháp loại vật này, là phi thường mẫn cảm đấy. Liền xem như tại lục ra bên trong gia tộc, Lục Thanh cũng không cảm thấy, mỗi cái Lôi Linh căn tu sĩ đều có tu luyện môn công pháp này tất yếu. Chỉ có chân chính có tiềm lực, đồng thời vì gia tộc làm ra qua cống hiến ấy, mới có tư cách tu luyện. Về phần mặt khác một phòng, Lục Thanh hạ cấm chế, sau đó giao cho gia tộc thương đội, tại đi về phía Nam đi thời điểm, cầm lấy đi giao cho Lục Triều Hi. Đã có tăng lên về sau đạt đến siêu phẩm trình độ Minh Dương Lôi Điện, chắc hẳn Lục Triều Hi tương lai con đường tu luyện sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Khá là đáng tiếc chính là Chính mình kỳ thật có càng như bức công pháp, cũng chính là mấy cái kia thái cổ hàng loạt công pháp. Cái này đều là tuyệt phẩm cấp bậc. Nhưng là, những này tuyệt phẩm cấp bậc thái cổ công pháp, chỉ có đặc biệt đỉnh cấp thiên phu mới có thể tu luyện. Thấp nhất nhập môn tiêu chuẩn, cũng là thiên linh căn. Lần này bạch quỷ đi về phía Nam quy mô, so với đi qua một chút năm tháng mà nói, cũng không tính mạnh, thuộc về bình thường trình độ. Rời đi cực bắc băng nguyên thân trên chỗ, hướng Nam tiến phát bạch quỷ ở bên trong. Bạch Quỷ Hoàng số lượng nên cũng liền cái này hai đầu rồi. Lập tức, cái này hai đầu Bạch Quỷ Hoàng đã cùng một chỗ theo hát nha đạo nhân thuộc về Tây, như vậy lần này Tuyết Châu thai nạn, cũng liền không sai biệt lắm có thể tuyên bố kết thúc rồi. Sự thật cũng quả thật là như thế. Đến tiếp sau, Tuyết Châu ước chừng đoán chừng phải hao phí chừng nửa năm thời gian, đến trừ khử rơi lần này Bạch Quỷ đi về phía Nam ảnh hưởng. Phong tuyến vẫn là cần giữ lại đấy, dù sao vẫn là có một ít đẳng cấp thấp Bạch Quỷ, còn tại lục tục xuôi nam.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 Trong chấp nhóng này để lục thanh nghiệp lực dự trữ, đột phá 70.000 đại quan. Lại là mới cao. Bạch quỷ đi về phía Nam, đương nhiên là sẽ bị tính làm một cuộc chiến tranh được rồi. Đồng thời, tự nhiên mà vậy đấy, tương ứng trinh phạt hình thức, cũng sẽ bị mở ra, cũng tích lũy ban thưởng. Lục ra thành viên trực tiếp đánh chết bạch quỷ, sẽ dựa theo số lượng, khối lượng, đưa vào đến giải thưởng bên trong. Nhưng là liên quân bên trong, các tu sĩ khác đám bọn chúng đánh giết số, thì sẽ không bị tính toán. Cái này khiến Lục Thanh cảm thấy có chút tiên nuối, nếu là đều coi là, dựa theo tỷ lệ, chính mình một đợt, liền có thể trực tiếp tải vụ tự do a. Đến lúc đó trước toàn bộ một ngàn liên rút, sau đó tùy tiện trao đổi. Bất quá, nghĩ nghĩ, như thế ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Năm đó, hắn chụp chụp tác tác đấy, vẫn phải tính lấy nghiệp lực đến hoa, hạng mục trao đổi cũng phải bất lấy đến, không phải dùng liền không có. Hiện tại, hiếm có hạng mục trao đổi vẫn là ít, nhưng là phổ thông hạng mục trao đổi. Hắn đã lục tục ngoa ngoe nghe chữ bị có hơn mấy trăm cái rồi, chủng loại không giống nhau, với lại trong tay nghiệp lực cũng thật nhiều đấy, có cần thời điểm, tùy thời có thể dùng xong. Tỷ như giống như là gia tốc tu luyện, phổ thông đột phá bình cảnh các loại hạng ngục trao đổi, hắn hiện tại cơ hồ là nhìn thấy thuận mắt tộc nhân, liền trao đổi mấy cái dùng tới đi, cơ bản cũng không tính là đấy. Nhưng cho dù là như thế, ngoại trừ rơi hàng năm còn biết nhận được các loại nơi phát ra nghiệp lực bên ngoài, vẹn vẹn dự trữ những này, đoán chừng cũng đủ hắn tiêu tốn rất nhiều năm. Mà giống như là cái này một đợt trinh phạt hình thức làm xong, trước đó thật vất vả làm đến 30.000 trở xuống nghiệp lực dự trữ, đồng nhiên liền gấp bội còn nhiều hơn. Nghiệp lực, đã không còn là có thể hạn chế đến hắn đồ vật rồi. Hắn hiện tại, càng quan tâm là ba cái đồ vật. Hiếm có hạng mục trao đổi, thái cổ hàng loạt thăng cấp, gia tộc đẳng cấp. Cái này ba cái tầm quan trọng, theo thứ tự tăng lên. Hiếm có hạng mục trao đổi cũng không muốn nói nhiều, đều là đồ tốt. Thái cổ hàng loạt thăng cấp, hiện tại xem ra là trực tiếp quan hệ đến lục thanh thực lực của mình trình độ đấy. lục thanh có thể có được siêu trình độ chiến lực, cùng thái cổ hàng loạt công pháp, thần thông, thiên phú, là không thể rời bỏ quan hệ. cứng rắn thăng tu vi cảnh giới có cái gì dùng? lục thanh cho dù là nguyên anh tầng một, không phải cũng tùy tiện treo lên đánh nguyên anh trung kỳ. về phân gia tộc đẳng cấp, cái này thì càng không cần nói nhiều. phục sinh hạng mục trao đổi mặc dù hương, nhưng là chỗ nào so ra mà vượt chân chính phục sinh? mà bây giờ nhìn, tăng lên gia tộc đẳng cấp. Là lục thanh đúng nghĩa phục sinh đủ khả năng mong đợi. Nói quay mắt dưới bạch quỷ đi về phía nam, mặc dù tuyết châu uy hiếp, lần này là đại thể giải quyết hết. Lần sau lại đến, nói ít cũng là 4-50 năm sau sự tình, đã không phải là hiện tại cần lo lắng. Nhưng lục thanh như cũ có một ít ý nghĩ. Những này bạch quỷ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Dựa theo truyền thuyết, tại cực bắc băng nguyên chỗ sâu, là có một cái to lớn đấy, thông hướng lòng đất hang động, nghe nói cái huyệt động này, là nối thẳng vực sâu tà ma giới đấy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 Vậy bản chất bên trên cũng là kết nối lấy tu hành giới cùng tà ma giới cổng truyền thống. Lục Thanh thật muốn đi dò xét một cái đấy. Đương nhiên, Cực Bắc Băng Nguyên quá mênh mông rồi, dù là Lục Thanh tốc độ cao nhất hướng bắc phi hành, đã đến khoảng cách cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy mênh mông băng tuyết, cùng tô điểm ở trên băng nguyên bạch quỷ nhóm, cũng không thể nhìn thấy trong truyền thuyết bạch quỷ đầu ngườ. Mà nếu như muốn xa hơn chút nữa, liền phải dựa vào một vị nào đó người lục ra, nương đến tương đối gần địa phương. Lập tức Ngược lại là có một người như thế chọn, Lý Yến Lăng. Để Lý Yến Lăng, hóa thân thành mây, hướng bắc mà đi, tựa hồ là rất biện pháp tốt. Hắn hóa thân thành mây, bình thường không hướng trên bầu trời bay bạch quỷ, là thế nào cũng không phát hiện được nàng. Càng mấu chốt chính là, Lục Thanh bây giờ hành động khoảng cách, tại ý thức dưới hạ thể phi hành tốc độ cao một ngày, có thể kéo ra ngoài rất xa. Hắn hoàn toàn có thể sớm cho Yến Lăng điều tra tốt con đường phía trước, bảo đảm an toàn tình huống dưới, để Yến Lăng hướng bắc mà đi. Diên xem như thật sự có nguy hiểm gì, Lục Thanh cũng là có thể sớm phát hiện đấy. Cẩn thận suy tư một chút, hắn quyết định làm như vậy lấy thử một chút. Chương 352, Cực Bắc Bang Nguyên. Sự thật chứng minh, Lục Thanh ý nghĩ là có thể được. Lý Yến Lăng hóa thân thành mây, một đường hướng bắc, không đụng phải cái gì quá lớn phiền phức. Mà Lục Thanh chính mình, thì cơ bản vẫn duy trì một khoảng cách Lý Yến Lăng giỏng dã một ngày địa phương xa, tại phía trước dò xét. Cái này nếu là vạn nhất xuất hiện cái vượt qua Bạch Quỷ Hoàng trình độ đấy, tương đương với nguyên anh tu sĩ cường đại tà ma vậy hắn nhất định là sẽ sớm dự cảnh để lý yến lăng đường lại hướng phía trước rửa vào là nàng tại mở ra mây đỉnh tiên tư trạng thái có thể so với so sánh hoàn mỹ tránh thoát kim đan cấp độ đối thủ do xét nhưng đã đến nguyên anh kỳ lời nói vậy liền thật không tốt nói cái này vẫn là muốn tận lực bảo đảm ổn một điểm lục thanh ở nửa đường bên trên cũng xác xác thật thật thấy được cá biệt nguyên anh cấp độ bạch quỷ đây đã là đã đến cực bắc băng nguyên rất nơi sâu xa địa phương loại này cấp năm bạch quỷ Trong lịch sử, cũng liền chỉ ở bạch quỷ đi về phía nam bên trong xuất hiện qua một lần. Còn tốt, năm đó thanh phong môn còn có nguyên anh tu sĩ đang tọa chấn, là thuộc về thanh phong môn cường thịnh thời kỳ, không phải. Trời mới biết bây giờ Phi Vân Châu cùng Tuyết Châu là cái gì bố cục. Đúng phải loại này, lục thanh tại sớm dò xét sau khi tới, liền sẽ truyền âm cho Lý y Lăng, làm cho hắn sớm đường vòng. Cuốn bên trên rất lớn một vòng tròn, bảo đảm tuyệt đối không khả năng bị cảm giác được dưới tình huống, mới có thể tiếp tục đi tới. Lục Thanh cũng không muốn một lần điều tra hành động, liền để tự mình con dâu bước lên quá lớn phong hiểm, tốt nhất một chút cũng không có. Đương nhiên, bởi vì đường vòng lại càng đến chỗ sâu, Lục Thanh đụng phải cấp 5 bạch quỷ số lượng cũng liền càng tấp nợp, cho nên nhiều lần đường vòng phía dưới, tiến lên tốc độ, không thể tránh khỏi nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Với lại, càng đi bắc, càng rét lạnh. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, đơn thuần rét lạnh khả năng ảnh hưởng không lớn bao nhiêu. Nhưng đã đến cực bắc băng nguyên. Nhiệt độ kia thấp coi như không chỉ có chỉ là đơn thuần rét lạnh mà đã xong. Trong gió lạnh, tựa hồ mang theo một cỗ băng lênh ác ý, tựa hồ là mang theo lấy một loại nào đó tả ác lực lượng. Càng đi bắc, thì càng như thế. Điểm ấy trình độ, đối với ly yến lăng dạng này kim đan cường giả mà nói, khả năng còn không tính cái gì, nhưng tóm lại là sẽ có một chút không thoải mái. Nhất là nàng ở trong môi trường này, đã ngây người đã hơn 2 tháng, thì càng là như thế. Đây đã là đã đến rất nơi sâu xa địa phương.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 Bổ sung một cái ly thể thời gian, sau đó hắn liền liền tốc độ cao nhất hướng bắc ngã về tây phương hướng mà đi. Một ngày sau đó, Lục Thanh lần nữa thấy được đầu kia pháp tướng Bạch Quỷ. Mà lần này, hắn không có dừng bước, tiếp tục hướng phía trước bay. Ly thể đã đến giờ, liền trực tiếp tốn hao nghiệp lực, bổ sung một đợt ly thể thời gian, để sau tiếp tục hướng phía cái hướng kia tiến lên. Nhìn núi làm ngựa chết, lời nói này thật không phải là nói mỏ. Mặc dù, Lục Thanh kỳ thật tốc độ phi hành so ngựa không biết nhanh lên bao nhiêu nhưng lại như cũ sẽ có vấn đề tương tự hắn rất xa liền có thể nhìn thấy nhưng bởi vì cái kia pháp tướng bạch quỷ thân thể thật sự là quá mức khổng lồ cho tới thực tế khoảng cách kỳ thật vẫn rất xa đấy lục thanh liền xem như tốc độ cao nhất bay qua cũng phải muốn tốt một hồi thời gian đối với cái này cái pháp tướng bạch quỷ lục thanh kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú không quan tâm trên người nó có lại nhiều cho dù tốt thu hoạch vậy cũng không phải bây giờ có thể đối phó được lục thanh càng quan tâm là nó phía sau cái hang lớn kia cùng phê tích ta ma cùng thiên thần, hai cái này ngoại tầng giới trung tộc, là từng đã là thái cổ các tiên nhân định nhân. Phía bắc cái này bạch quỷ không ngừng xuất hiện hiện tượng, tại toàn bộ tu hành giới nên cũng là tương đối hiếm thấy đấy. Lục Thanh đương nhiên là có lý do hoài nghi, cái này có lẽ là cùng từng đã là các tiên nhân, có một ít quan hệ. Liền xem như không có, đi dò xét hạ bạch quỷ thành hình nguyên anh, cũng chưa hẳn không thể. Dù sao, này làm sao cũng là khốn nhiều tuyết châu, thậm chí cả toàn bộ bắc cảnh trí ít mấy ngàn năm vấn đề.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 Triển lộ ra pháp tướng, cũng không phải là càng lớn lại càng lợi hại đấy. Nhưng ý ra, càng lớn dù sao sẽ không càng yếu. Mặc dù, đầu này cấp 6 bạch quỷ, vẹn vẹn ngồi ngay ngắn ở nó cái kia lấy sơn phong mà thành vương tọa bên trên, cũng không núp đích, nhưng là tại Lục Thanh cảm giác ở bên trong, hắn lại cảm thấy, đầu này bạch quỷ so duy vân, so hạ thương, đều muốn càng thêm lợi hại. Không thể treo vào, không thể treo vào. Lục Thanh quan sát một hồi, sau đó liền phi hành vòng qua gia đình này băng, thấy được đằng sau chính như lúc trước hắn nhìn thấy, đây là một vùng phê tích, tràn đầy dấu vết cổ xưa. Từ đổ nát thê lương bên trong, Lục Thanh ước chừng có thể nhìn ra được, nơi này đã từng hẳn là giống như là cái vương thành các loại địa phương, quy mô không có yến đô lớn như vậy, nhưng không có gì ngoài yến đô bên ngoài, khả năng toàn yên quốc cảnh nội, cũng chỉ có Vũ Châu Thành có thể tới tương để tịnh luận. Vũ Châu Thành là yên quốc đại thành thị thứ hai. Lục Thanh dám tin tưởng, chỗ này phê tích, tuyệt không phải là gần mấy ngàn năm kiến tạo, Lịch sử khẳng định còn muốn càng thêm lâu dài được nhiều. Bởi vì, tại lục thanh thấy các loại trong tư liệu, vô luận là thành phong môn ghi chép cũng tốt, vẫn là yên quốc ghi chép cũng được, đều chưa từng có đề cập qua, tại cực Bắc Bang Nguyên bên trên, thế mà đã từng tồn tại qua một tòa thành thị. Tại như thế ác liệt trong hoàn cảnh, làm sao có thể tồn tại thành thị? Cái này tất nhiên là tại bạch quỷ đại quy mô xuất hiện trước đó, liền tồn tại ở này đấy. Với lại, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, cái kia chính là bình thường thành thị. Làm sao có thể tại vô số bạch quỷ tồn tại tình hung dưới, bảo tồn như thế chi thời gian dài dằng dặc? Cho dù là yên quốc đại thành đệ nhất tiến đô, nếu là liêu không có người ở, tràn ngập phá hư dục cực mạnh bạch quỷ mấy ngàn năm thời gian, vậy khẳng định liền ngay cả nửa điểm vết tích đều không thừa rồi, không phải là chuyên môn các nhà khảo cổ học, hảo hảo khai quật, mới có thể tìm ra một chút dấu vết để lại tới. Tiến vào phế tích bên trong, Lục Thanh cũng sắp thực phát hiện một chút không tầm thường chỗ. Những này phế tích bên trong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 Sợ không phải không cần một hồi, liền nửa cái thành đều muốn bị đập nát. Nhưng đối với một khối nửa sập phong ở, những công kích này lại không có một chút hiệu quả có, thậm chí ngay cả một điểm tường đuổi đều không có kích thích, chỉ là đêm đầy tuyết cho cuốn lên. Thật giống như cái này, một đầu thân hình gần 10 trượng trăm quỷ vương, là bông làm đồng dạng. Cái này coi như có chút không quá bình thường rồi. Lục Thanh tiếp tục hướng cả tòa phế tích trung ương mà đi, thấy được trước đó hắn tại chỗ cao ngóng nhìn thời điểm, nhìn thấy cái hang lớn kia.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 Tại toàn bộ cực Bắc băng Nguyên bên trên, đến cùng sẽ có bao nhiêu bạch quỷ? Cũng khó trách, cách mỗi mấy chục năm, liền sẽ có một lần bạch quỷ đi về phía nam, không đồng nhất thứ tính lao xuống mấy chục ngàn đầu bạch quỷ cũng bị giết sạch, quyết không bỏ qua. Thậm chí, bạch quỷ đi về phía nam cũng chỉ là bạch quỷ số lượng tiêu hao đầu nhỏ. Trên đường đi, Lục Thanh xem không ít đến, những này không đầu gốc tà ma, lấy trúc cơ cấp độ bạch quỷ tướng hoặc là khải minh cấp độ bạch quỷ vương làm hạch tâm, tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ của lạc, lẫn nhau chinh phạt lẫn nhau đánh nhau chết sống chém giết loại tình huống này tại cực bắc băng nguyên bên trên cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được mấy chục năm tích lũy lại đến chết ở bạch quỷ lẫn nhau trinh phạt bên trong tam ma sẽ không kế kỳ sổ rồi nhưng cho dù là như thế cũng tiêu hao không xong cái kia khổng lồ số lượng cho tới cách cái mấy chục năm liền sẽ có một lần đại quy mô xuôi nam lục thanh hiện tại dám vương tin cái hang lớn này mặc dù không biết là làm sao hình thành nhưng là nó thông hướng vực sâu nên là không có đến chạy Nếu như không phải trong truyền thuyết có vô số tầng đấy, có vô số tà ma sinh tồn vực sâu, lục thanh không tưởng tượng nổi, đến cùng còn có cái gì địa phương, có thể mấy ngàn năm liên miên không rứt ra bên ngoài toát ra quái vật tới, Thông hướng vực sâu thông đạo ngay ở chỗ này, lục thanh trong lòng thậm chí dâng lên một cái to gan ý nghĩ, ta phải không là có thể chui vào nhìn xem. Có lẽ, thật đúng là liền có thể tận mắt chứng kiến một cái, chân chính vực sâu rốt cuộc là cái gì bộ dáng đâu. Trong lòng đã có ý nghĩ này về sau.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 Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái là hoàn toàn kế thừa mình tại dưới trạng thái bình thường năng lực nhận biết đấy. Như vậy lấy nguyên anh kỳ năng lực nhận biết, đừng nói ánh sáng nhận rồi, cho dù là chân chính đen kịt cũng không nên đói. Với xung quanh tình huống hoàn toàn không có cách nào cảm giác. Nhưng mà bây giờ nghĩ những này không dùng, hiện thực tình huống cứ như vậy bày tại trước mặt. Lục Thanh cẩn thận phân tích, hắn có thể cảm thụ được, hẳn là có kỳ dị nào đó lực lượng đang quấy giày năng lực cảm giác của mình. Cỗ lực lượng này. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, giống như cùng tràn ngập tại toàn bộ cực bắc băng nguyên bên trong vẻ này rét lạnh ác ý, là xuất phát từ đồng nguyên đấy. Cái này hồ tổng tình huống, để lục thanh hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có điểm tâm bên trong bất an. Kiên trì, tiếp tục giảm xuống một khoảng cách, ngoại giới hoàn cảnh cho hắn phản hồi, sẽ không vẹn vẹn chỉ là cảm giác bị hạn chế đơn giản như vậy. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, lồng ngực của mình có chút khó chịu, tựa hồ là có một cố lực lượng đang tại áp bách hắn như vậy. Cái này lại càng không bình thường rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là tại ý thức thể trạng thái. Đến loại trình độ này, lục thanh đình chỉ tiếp tục giảm xuống động tác. Quá nguy hiểm. Có thể tại lục thanh ý thức thể tình huống dưới, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn hiện tại gặp được hai loại. Thứ nhất là liên quan tới thái cổ 21 tiên đấy, nhưng dưới mắt điều này hiển nhiên cũng không phải là, lục thanh không cảm thấy dưới mắt cái này không ngừng toát ra bạch quỷ to lớn hang động, là thái cổ 21 tiên tạo thành. Thái cổ tiên nhân lực lượng cũng không nên giống như là hắn lập tức cảm giác được dạng này, tràn đầy ác ý. Như vậy, một cái khác nơi phát ra, nên chính là bắt nguồn từ ta ma rồi. Lục Thanh đã từng cũng là tiếp xúc qua. Tại đồng lai tiên cung cái bóng thế giới bên trong, hắn còn nhớ rõ, bên trong vòng trong khu vực, hắn là đụng phải một đoàn thần hỏa đấy. Đoàn kia thần hỏa, ý là phá hủy đồng lai tiên cung chính là cái kia phi thường cường đại thần tướng, để lại một dọn thần huyết, đồng bộ phản chiếu xuống tới về sau, sinh ra một đám lửa. Khi nhìn đến đoàn kia thần hỏa thời điểm, Lục Thanh cũng cảm giác được uy hiếp. Ý thức của mình thể nếu là nhích tới gần, cho nó đi thiêu, sợ là sẽ phải đốt xảy ra chuyện tới. Một lần kia cảm giác, cùng dưới mắt vô cùng giống. Mặc dù, tính chất lực lượng hoàn toàn không nhất trí, nhưng là loại kia uy hiếp cảm giác, lại không có sai biệt. Thái cổ các tiên nhân lực lượng, xác thực cũng có thể ảnh hưởng đến Lục Thanh không sai, nhưng phần lớn là hữu ích, ít nhất là vô hại, cho ăn bể bụng là một cái ngăn cản hiệu quả, tỉ như tại Thần Lộc Lâm trong cấm địa.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 Trên người hắn thừa nhận cảm giác các bách đã tiếp cận đến cực hạn. Nhưng là ngay lúc này, hắn nhìn đến ở phía dưới cái kia nồng đậm đen kịt bên trong, rốt cuộc đã xảy ra một chút biến hóa. Hắn nhìn đã đến một chút màu tím đen ánh sáng. Xuống chút nữa một chút, cái này nguồn sáng liền lộ ra chân dung, đó là một viên to lớn viên thịt. Quả cầu thịt này chiếm cứ lấy hang động toàn bộ dưới đáy, nó giống như là một đoàn không biết từ đâu cấp sinh vật trên thân cắt đi cục thịt liền trồng chất tại kia bên trong. Cục thịt mặt ngoài. Trắng hồng trắng hồng đấy, mặt trên còn có một chút bọc ngủ, còn có cùng loại với chất thịt mục nát hậu sinh giỏi lúc miệng vết thương, thậm chí trong đó còn mơ hồ cảm giác được có đồ vật gì ở bên trong nhúc nhích đồng dạng. Mà này, để với kiến thức rộng rãi lục thanh, đều cảm thấy có chút buồn nôn. Thịt ngao hắn sẽ không chưa thấy qua, nhưng này bao lần đấy, khoa trương như vậy một màn, quả thật có chút rung động. Mặt khác, lục thanh cũng chú ý đến, tại đây khối thịt nhau phía trên, những cái kia nhúc nhích đồ vật.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 bạch quỷ tướng cùng bạch quỷ vương lục thanh đều có nhìn thấy tạo ra nguyên lai cực bắc băng nguyên bên trên những bạch quỷ đó vậy mà đều là như thế đản sinh sao vậy có phải hay không đem cái này đoàn thịt nhau phá hủy rơi liền có thể đoạn tuyệt cực bắc băng nguyên bên trên tả mà trí mắc không không đúng vẫn có một điểm không thích hợp đấy lục thanh đống nhiên nghĩ tới một vấn đề dưới mắt cái này đoàn thịt nhau phía trên không ngừng tại ấp trứng dự dục ra mới bạch quỷ cái này không sai nhưng là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 Bên ngoài ngồi chính là cái kia pháp tướng bạch quỷ liền đã vô cùng đáng sợ. Nếu là ngày nào, nó động, đi về phía nam vừa đi, duy vân đấu không đấu qua được đều khác nói. Lục Thanh chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. chương 354, Thái Cổ Bí Sự, băng Tiên Nữ. Lục Thanh bình phục một cái tâm tình, từ rung động ban đầu cảm xúc bên trong, tỉnh táo lại về sau, hắn lại nghĩ tới một việc. Bất kể là hắn suy đoán bên trong thần hải kỳ bạch quỷ, vẫn là bên ngoài ngồi cái kia pháp tướng bạch quỷ.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 nhưng này chút trên đường đi lục thanh thấy qua đến nguyên anh kỳ đâu một cái trạch từng cái đều chỗ ở cái kia không thực tế đối với việc này lục thanh càng khuyên hướng cho rằng tại cực bắc băng nguyên bên trên có một cố lực lượng khác tồn tại hạn chế những này bạch quỷ hoặc là nói là tương đối cường đại bạch quỷ không thể tự do rời đi nơi này với lại lục thanh cho rằng cố lực lượng này rất có thể cùng thái cổ các tiên nhân có quan hệ thứ này hắn là kết hợp lấy lô lớn bên ngoài tòa thành thị kia phế tích Cùng một chỗ nghĩ tới, cái kia thành thị phế tích lối kiến trúc, phi thường không giống như là thời đại này đấy. Lục Thanh đương nhiên sẽ đem nó cùng thái cổ thời kỳ liên tưởng, lại thêm, hắn suy đoán những này bạch quỷ, có thể là bị thái cổ các tiên nhân để lại thủ đoạn nào đó, hạn chế không thể rời đi băng nguyên, hắn thì càng nghĩ như vậy. Bất kể là Pháp tướng kỳ bạch quỷ cũng tốt, vẫn là huyệt động này, chỗ sâu cục thịt bên trong dựng dục đồ vật cũng được, đều không phải là Lục Thanh hiện tại có thể nghĩ biện pháp xử lý đồ vật. nhưng là Nếu như nơi này thật sự có cái gì thái cổ tiên nhân để lại đồ vật hoặc là truyền thừa lời nói, vậy đối với Lục Thanh mà nói, là một cái to lớn cơ hội. Dù sao, thái cổ hàng loạt thu hoạch, trực tiếp quan hệ lực lượng của hắn. Xuống chút nữa xâm nhập, đó là không dám. Lục Thanh đã có thể cảm giác được, mình tại ý thức thể trạng thái giới, đủ khả năng thừa nhận áp lực, đã đến cực hạn. Xuống chút nữa, chỉ sợ cũng sẽ có một chút phi thường chuyện không tốt sẽ phát sinh. Hắn kéo lên độ cao. Sau đó liền dần dần cảm giác được trên thân thừa nhận áp lực, đang tại từng bước một giảm bớt, lại sau đó, lục thanh năng lực nhận biết, đang tại chậm rãi trở về, lại có thể thấy rõ ràng những cái kia tại hang động vách tường tuần béo leo lên lấy đi lên bạch quỷ nhóm rồi, cuối cùng, hắn rời đi hang động. Ở trong quá trình này, hắn cố ý tại chính mình có thể hoạt động trong phạm vi, tại trong huyệt động tiến hành một phen thăm dò. Mặc dù, chính hắn cũng cảm thấy, nếu quả như thật có cái gì thái cổ tiên nhân còn sót lại thủ đoạn, hẳn là sẽ không trong huyệt động nhưng nói không chính xác đâu. Vạn nhất muốn tại, bỏ qua nhưng làm sao xử lý. Bất quá, tham dò kết quả, vẫn là đã chứng minh suy đoán của hắn không có sai, động, xác thực không có gì quan trọng đồ vẩn rồi. Chứ phi, cái kia cái gọi là tiên nhân bố trí, là ở cái kia viên thị phụ cận, cái kia. Vậy lao tử cũng không có gì biện pháp, cùng lắm thì từ bỏ dẹp đi. ô ý nghĩ như vậy, lục thanh rời đi hang động, cũng đi tới xung quanh thành thị phế tích, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Nói thật, không có gì tốt lợi đấy, đơn giản chính là tại bên trong Phế Tích đem từng cái kiến trúc đều dần dần nhìn sang. đương nhiên, trong thời gian này, Lục Thanh cũng không có lãng quên Lý Yến Lăng. Hắn truyền âm cho Yến Lăng, làm cho hắn nhanh đi về, đừng lại ở trên băng nguyên dừng lại. Hắn bây giờ đối với tại thành thị Phế Tích thăm dò, đã không còn cần Lý Yến Lăng cung cấp cái gì trợ giúp. Cho dù là đã đến giờ hạn mức cao nhất, đơn giản chính là cầm nghiệp lực bổ sung một cái thôi. Mặc dù theo gia tộc đẳng cấp tăng lên.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 Thành thị Phế Tích bên trong từng cái gian phòng, thậm chí cả mỗi một tấc đất đều cho tìm tòi một lần. Nhưng mà hắn cũng không có tìm tới thứ gì. Lại sau này, hắn lựa chọn hướng phía dưới, hướng thành thị Phế Tích dưới mặt đất đi tìm. Nhưng mà vẹn vẹn nửa ngày sau, Lục Thanh liền từ bỏ ý nghĩ này, hắn một đường đi tìm đến. Tại nửa ngày thời gian bên trong, tìm tòi thật lớn một phiến khu vực đấy, nhưng lại phát hiện cái thành phố Phế Tích này kiến tạo phong cách đến xem, phải không tồn tại địa tầng hầm kết cấu đấy. Đã như vậy, lại tiếp tục tìm xuống dưới, cũng là phí công rồi. Cái này cũng không có thể bài trừ một ít ngoài ý muốn tình huống. Vạn nhất, chính là như vậy kỳ hoa, cái nào đó kiến trúc phía dưới mang theo dưới mặt đất kết cấu, sau đó tiên nhân chuyển thừa liền ở lại nơi đó, thế là bị lục thanh cho bỏ qua. Hắn chỉ là chuẩn bị, sẽ tại dưới mặt đất tìm kiếm ưu tiên cấp, hơi sau này thả một chút, không cần đặc biệt vội vã đi làm. Hắn nhớ kỹ chính mình thăm dò ở đâu, sau đó rời đi dưới mặt đất.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 Thân người ở trong đó, khả năng không phát hiện được quá nhiều, bởi vì toàn bộ thành thị đều là nửa hủy diệt trạng thái, tất cả kiến trúc, đều chỉ còn lại hài cốt. Lục Thanh thân ở trong đó tham dò thời điểm, kỳ thật cũng không thể minh sắc phân biệt ra được thành thị bên dưới, càng vĩ mô online tác, nhưng thật ra là thiếu thôn đấy. Mà bây giờ, Lục Thanh đã nhìn ra một ít gì đó. Toàn bộ thành thị, nguyên bản bên trên hẳn là một cái hình thang. Đông Tây Hai bưng hẳn là song song đấy, mà Nam Bắc Hai Đầu, thì không phải vậy. Mà tiến thêm một bước đấy, Lục Thanh có thể nhìn thấy, toàn bộ thành thị phế tích nội bộ, con đường thiết kế, cũng rất có điểm loại ý tứ này. Thanh một cái hình thang hướng vào phía trong tiến dần lên. Thậm chí cả tại nơi này hình thang đường biên bên trên, bố trí các loại kiến trúc, đều cũng có chỗ quy luật. Vậy cái này đại biểu cái gì? Lục Thanh vào đầu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy, đây có lẽ là một loại nào đó trận pháp đặc thủ bố trí phương thức. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là một cái ưu tú trận pháp sư. Bất quá! Có lẽ cái này không cần đến trận pháp gì chi thức lục thanh sau đó lại có phát hiện. Bên ngoài những cái kia lớn hình thang, tựa hồ khó tìm quy luật, nhưng là tại lệnh nội bộ hai cái còn không có bị hủy diệt hình thang bố cục bên trên, hắn nhìn đã đến nam bắc hai đầu kéo dài dây, nghiêng hướng đông giao nhau chỗ, đều sẽ có một tòa đặc biệt kiến trúc đứng vững vàng. Mặc dù rách tung toài rồi, nhưng xem ra, giống như là cái tháp cao. Như vậy, ta có lẽ có thể dạng này. Hắn đưa mắt nhìn cả tòa thành thị phía ngoài nhất cái kia một vòng. Từ nam bắc hai đầu không bình hành thành thị biên giới, lôi ra một đầu kéo dài dây, chỉ hướng thành thị Phế Tích phía đông chỗ thật xa. Lục Thanh không xác định ý nghĩ của mình, đến cùng phải hay không chính xác. Nhưng là tại không có những vật khác có thể bằng chứng dưới tình huống, cũng chỉ có thể đi thử một chút. Hướng đông mà đi, Lục Thanh không có hoa thời gian quá dài, đã đến kéo dài dây giao lộ. Một mảnh mênh ngông băng nguyên. Hắn không tin tả, hạ thấp độ cao, rốt cuộc đã có phát hiện. Ở đằng kia giao lộ bên trên.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 Gian phòng này cũng không có cái gì tổn hại vết tích. Lục Thanh trong lòng vui mừng, hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác nhận, chính mình trước đó suy đoán hẳn là không sai rồi. Dạng này cũng có thể mèo mù với cá rán sao. Cảm khái, hắn tiến nhập trong đó, động tác còn hơi có chút thận trọng. Hắn có chút lo lắng, nơi này sẽ có hay không có khả năng đi theo trầm lộ lâm đụng phải cấm địa đồng dạng, là có có thể ngăn cản hắn tiến vào cấm pháp hay sao. Nếu thật là như thế, hắn cũng không mà tìm chìa khóa đi, cái này băng nguyên chỗ sâu. Đến một chuyến cũng là thật phiền phải đấy. Nhưng cũng còn tốt, loại chuyện này cũng không có phát sinh, hắn rất thông thuận liền tiến vào đến nơi này cái gian phòng bên trong. Đi vào, hắn lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người. Bất quá, loại này dùng mình cũng không mang theo ác ý khi hắn cảm giác ở bên trong. Đây chỉ là lực lượng nào đó thuộc tính thể hiện mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mà đã có loại cảm giác này, kỳ thật ngược lại để lục thanh cảm thấy cao hứng, cái này đã chứng minh. Nơi này thật đúng là phi thường có khả năng tồn tại một vị nào đó thượng cổ tiên nhân còn xuất lại. Tại này cố rét lạnh tư vị phía dưới, Lục Thanh thấy được cả phòng tiểu dáng. Nơi này rất hung, bên trong cơ hồ không có cái gì dư thừa bày biện, chỉ là tại gian phòng trung ương nhất, có một cái trong suốt băng tinh tạo thành tế đàn. Tại trên tế đàn, trưng bày một khối bị khắc trở thành một đóa không biết tên đóa hoa bộ dáng băng, Lục Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, khối này băng chi tiêu tốn, chuyện chính đến một cô rất hấp dẫn cảm giác của hắn đối với cái này hắn cũng không tính quá lạ lắm mặc dù thuộc tính không giống nhau lắm nhưng là trước đó cẩm thần lộc lâm chuyển thừa thời điểm hắn cũng có qua cảm giác tương tự mà vây quanh cái này tế đàn dọc theo người ra ngoài rất nhiều băng điều đường cong tạo thành rất nhiều phi thường hoa văn phức tạp từ mặt đất đến mặt tường lại đến trần nhà lít nha lít nhít đấy đây có lẽ là một loại nào đó trận pháp vậy xem ra trước đó suy đoán của ta giống như không có quá lớn sai lầm đúng là có một vị từng đã là thái cổ thiên nhân